Lăng Thiên truyền thuyết Tác giả Phong Lăng Thiên hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio ease, ease .com canh mươi 741 Gõ đầu răn đe một Lại một buổi chiều tà Đêm nay không chăng không sao Một tiếng chim ung kêu trên bầu trời Một bóng đen soạt nhanh như trước rơi xuống Lăng Thiên sơ tay lên Hai móng vuốt sắc nhọn đủ để quắp vỡ sắt thép của con chim ưng đen nhẹ nhàng dừng xuống trên cánh tay của Lăng Thiên. Đây là con chim ưng mà Lăng Thiên từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, dùng để truyền thông tin. Nó hoàn toàn không giống với những con chim ưng bình thường. Cực kỳ có tính linh hoạt. Tính hoang dã cũng là không thiếu. Tốc độ thậm chí còn nhanh gấp đôi so với chim ưng bình thường. Tiểu ưng dùng cái mỏ sắc nhọn của nó mổ mấy cái một cách thân mật vào lên ốm tay áo của Lăng Thiên Thần sắc nhìn rất thân thiết Từ trong hai con mắt đen nhánh của nó toát lên sự thân thiện Lăng Thiên trong một lần đi săn cách đây nhiều năm phát hiện ra một tổ chim ưng Bên trong có chín quả trứng chim ưng Nhưng không thấy bóng sáng của chim bố mẹ đâu Chắc là bị thợ săn khác săn được rồi Lăng Thiên thiết là đem trứng chim ưng về thử cho gà mái ập. Không ngờ lại thành công, ập ra được chín con chim ưng non. Chín con chim ưng non này liền trở thành con ác chủ bài trong công tác tình báo mà chỉ Lăng Thiên mới có. Cho đến hiện nay, bọn Lăng Kiếm vẫn còn đang khen. Trong ổ gà mà lại có thể ập ra được chim ưng. Đúng là không thể tin được. Lê Tuyết đến đây sau khi biết được chuyện này. Tất nhiên là đã đà kích lăng kiếm một cách không lưu tình. Làm hắn muốn đổn thổ mà không có chỗ chui chỉ có người đến thời hiện đại như Lăng Thiên Phạt Lê Tuyết mới biết được. Nếu muốn ấp nở được trứng chim ưng, thì ngoài chim ưng mẹ ra, gà mái chính là sự lựa chọn tốt nhất. Kể cả là tìm được Phượng Hoàng đến ấp, cũng chưa chắc đã có tỷ lệ ấp nở thành công cao như gà mái. Trong điều này bao hàm rất nhiều nguyên lý khoa học và các kiến thức về động vật họ ra cầm Tất nhiên là một chuyện rất khó giải thích Thật ra Lăng Thiên và Lê Tuyết cũng chỉ biết là như vậy Còn cụ thể như thế nào thì cũng không biết Đương nhiên càng khó có thể giải thích cho người khác hiểu Lăng Thiên mỉm cười vuốt nhẹ vào bộ lông đen nhánh trông giống như sắt đen của Tiểu ưng Tiểu ưng nghền cổ lên một cách dễ chịu Trong họng phát ra những tiếng kêu du du nhẹ nhẹ Lăng thiên giơ tay gỡ một cuộn giấy nhỏ ở chân tiểu ưng ra Mở ra xem bất giác sắc mặt biến đổi Hắn quay đầu lại, nói Thông báo cho lăng kiếm triệu tập tất cả những người đã được chọn trước đó chuẩn bị xuất phát Lăng thần ở phía sau nhận lệnh rời đi Lê Tuyết có chút nghệ hoài đứng ở một bên, lờ đờ hỏi Mấy kẻ đó suốt cuộc là người của Ngọc Gia hay là của Thiên Thượng Thiên vậy? Lăng thiên khẽ sung tay Tiểu ưng kêu lên một tiếng Bay vọt lên bầu trời giống như một mũi tên Nháy mắt đã không thấy đâu Lăng thiên quay đầu lại nhìn nàng Nháy nháy mắt cười nói Nằm ngoài dữ liệu cả hai nhà đều có Lê Tuyết thở dài một hơi Nói Bụng dạ mùi mềm yếu như vậy Thật sự là không muốn giết người Tại sao chúng cứ bắt ép mùi phải chúng vậy chẳng nhẽ có việc sống thôi mà chúng cũng không chịu được, lúc nào cũng làm cho người lương thiện như muội phải khai sát sới, đúng vậy đấy. lòng dạ của lê đại tiểu thư là mềm yếu nhất. lăng thiên phối hợp theo, làm cách bộ dạng tử bi thương người. đúng là đã ép lê đại tiểu thư lương thiện của chúng ta một cách quá đáng mà, đúng là muốn nhẫn nhịn mà không cho nhẫn nhịn. nghe những lời này của huynh, giống như là đang châm biếm bản tiểu thư vậy. Chẳng nhẽ bàn tiểu thư không lương thiện. Lòng dạ không tốt sao? Lê tuyết trở đôi mắt đẹp của nàng lên. Lăng thiên vội vàng tiếp lời. Ta nào có, ai cũng đều biết Lê Đại Tiểu Thư lòng giả là tốt nhất. Đúng là không ai có thể lương thiện hơn. Mấy lần trước đã lãnh giáo thủ đoạn của Lê Đại Tiểu Thư. Cho nên Lăng thiên nào còn dám chọc vào tổ kiến lửa. Tự nhiên có lời nào hay thì phụ họa theo lời đó. Nghe vậy còn được. Huyên nói xem bọn người này cũng thật là Chẳng qua chỉ là đầu hàng Quỳ xuống dập đầu vài cách là có thể đổi lấy tính mạng Quá là dễ dãi cho chúng Sao mà chúng lại không nghĩ thông suốt được nhỉ Lê tuyết đôi lông mày lá liếu khẽ trao lại Tiếp tục thể hiện, nói Đức Phật từ bi thiện tai thiện tay, Lăng thiên làm bộ dạng từ bi, sắc mặt nghiêm trang Lê tuyết cuối cùng thì cũng không nhìn được phi cười một tiếng trợn mắt nhìn lăng thiên một cái không ngờ trong cái trợn mắt đó tràn đầy ý vị phong tình lăng thiên lập tức hai mắt nhìn thẳng tắp trong lòng cảm thấy ngứa ngáy không nén rơm rơm quy quy u vinh quy quy to cơ lơ to ra bộ mặt anh lợn chỉ bọn háo sắc Nước miếng chảy ra trơ mặt nói Người đẹp, nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc nào cũng sẵn sàng ra Huyên nói cái gì chuẩn bị sẵn sàng chưa cơ? Lê Tuyết không hiểu, hỏi lại một câu tiếp đó nói Chẳng phải chỉ là giết vài người thôi sao Cái đám cặn bã đó còn cần phải chuẩn bị gì? Còn hỏi Lăng Thiên ơ một tiếng Lấy ngón tay xoa xoa mũi cười hi hi Nói Ta là đang nói, nàng chuẩn bị sẵn sàng việc khác chưa, không phải chuyện này Cũng hòm hòm rồi y sao Hương biết vậy Lê Tuyết thuận mồm nói ra một câu, đột nhiên lại trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Lăng Thiên Chuyện này ta làm vô cùng bí mật, muốn tặng cho hắn một niềm vui bất ngờ Sao đột nhiên hắn biết vậy nhỉ Ơ, lúc này đến lượt Lăng Thiên không hiểu gì cả, gãi gãi đầu, nói Ta biết gì cơ Còn có chuyện gì giấu ta à Chuyện gì vậy Vậy Huynh hỏi mỗi cái gì chuẩn bị sẵn sàng rồi Chẳng nhẽ Huynh không biết Lê Tuyết càng cảm thấy kỳ lạ À ý ta là nói Nếu như nàng đã sẵn sàng Tối nay ta đến phòng nàng Nghỉ ngơi một đêm Lăng thiên ngây ngô cười Bộ dạng giống như dây già Làm một động tác ra hiệu tương đối thông dụng Thế nào Huynh Huynh đi chết đi Lê Tuyết lập tức đỏ mặt Hò tay véo một cái vào cánh tay của Lăng Thiên. Sau đó giơ ngón trỏ và ngón giữa làm thành hình cái kéo. Tách ra rồi khép lại. nghiến răng nghiến lời uy hiếp. Nói. Nếu như Huyên dám đến, muội sẽ cắt cái ấy của Huyên. Không tin thì Huyên cứ đến rồi biết. Lăng Thiên lập tức thấy lành lạnh ở sống lưng. Bất giác khép chặt hai đùi lại. Bên dưới hông dường như cảm giác có một cơn gió lạnh thổi qua. Lăng tiểu công tử cũng lập tức run vòi lại Mặt méo sệt cười Nói Không dám, không dám nữa, hề Có cho huyên cũng không dám Lê tuyết hừm một cái Không biết tại sao Lúc nghe hắn nói không dám nữa Trong lòng nàng bỗng có cảm giác không thoải mái Khuôn mặt trầm xuống Lăng thiên quan sát sắc mặt nàng Đột nhiên lấy hết súng khí Kèm theo một chút gì đó mùi vị của hành động cảm khái chuẩn bị lao vào chỗ chết Cũng giống như đồng tồn thủy hay tay ôm bao thuốc nổ Mang theo sự bi tráng hy sinh thân mình Hắn gân cổ nói Kẻ nào nói ta không dám Hừ hừ, nàng cứ đợi đấy bổn công tử cũng muốn xem xem Rốt cuộc là nàng cắt cái ấy của ta hay là ta làm thịt nàng Lê tuyết hai má đỏ ửng hừm một tiếng, không nói thêm gì nữa Nàng cảm thấy toàn thân mình không hiểu sao nóng gian lên Đối với những người luyện hàn băng thần công mà nói Điều này quả thật là vô cùng hiếm thấy Để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình Lê Tuyết cố tình tìm chuyện để nói Đối với đám người này Hương định xử lý thế nào Lăng Thiên nói một cách chắc nịch. Chúng giết hại những người dân vô tội Chó gà không tha Hành vi như vậy Trời đất không dung Tất nhiên là không để tên nào sống Dết chúng để tế dân làng. giết để tế sống dân làng. Đôi lông mày đẹp của Lê Tuyết khẽ trao lại. Bỗng cảm thấy nàng hoạt bát hơn. Lập tức quên đi sự ngượng ngùng hồi nãy. Nói. Cứ giết như vậy sao? Không có cách thức đặc thù gì khác sao? Lăng thiên ngơ ngác nhìn nàng, nói. Ý của nàng là. Chương 742. Gõ đầu răn đe. hai. Lê Tuyết thở dài một hơi, nói Lăng Đại Công Tử, Ngài sắp là người đứng đầu thiên hạ Sao đến đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu Trước đây huynh có thể khinh suốt mà hành sự Không cần phải băn khoan lo lắng gì, chỉ cần sảng khoái là ốt Nhưng hiện nay thiên hạ đã được bình định đến một nửa Chỉ đợi tiêu diệt nốt thiên thượng thiên Sau đó lại đánh một trận sinh tử với Ngọc Gia Đến lúc đó có thể nói thiên hạ sẽ được bình định hoàn toàn rồi Lúc này sao Hương còn có thể làm bừa theo bản tính được Chuyện thuyết được lăng thiên bước hai bước trầm ngâm nói Ý của nàng là mượn chuyện lần này đã kích ngọc mãn lâu Đâu chỉ là đã kích ngọc mãn lâu mà thôi Lê Tuyết có chút tức giận nói Vấn đề thật sự cần phải suy nghĩ hiện nay là xu thế hướng về của lòng dân thiên hạ Ngọc ra làm ra chuyện trời đất căm rét lòng người oán hận như thế này Nếu như Huyên chỉ giết chúng là xong chuyện Thì chẳng phải là bỏ con cá kình bắt con cá vô sao Ngược lại còn giúp chúng giết người bịt miệng Ta nói lần này tốt nhất là bắt sống Bắt sống hết không để tên nào thoát Sau đó đúng ngày làm lễ khai quốc Đem chuyện này công bố cho dân chúng Sau đó nữa chiếu theo quốc pháp là luận tội chúng Đến lúc đó, hoặc là lăng trì, hoặc chặt lưng, hoặc chặt đầu, huyên thích thế nào thì thế Cùng là chết Làm như vậy vừa có thể đả kích được ngọc ra Vừa có thể lợi dụng những người dân bị giết để tranh thơ sự đồng tình của quảng đại quần chúng Càng có thể thể hiện được sự không khoan nhượng với tội ác và chính sách lấy dân làm gốc của đế quốc thần châu Như vậy, cách lợi thu được hoàn toàn lớn hơn rất nhiều so với việc huyên chỉ đơn thuần là giết vài người Đừng nói những kẻ đó là đến từ Ngọc gia Kể cả là không phải Ngọc gia Thì cũng phải chụp nên đầu chúng cái tên Ngọc gia Sự giác ngộ chính trị của Hương quả thật là quá kém cỏi. Tuy nói đại lễ khai quốc xếp người là không nên Nhưng đây cũng là một cách nói chín người mười ý mà thôi Ngày khai quốc Máu của kẻ thù Tí cờ đế quốc thần châu ta Cũng là một cách nói Đồng thời còn có tác dụng khích lệ lòng dân Huống hộ cuộc đại chiến sắp diễn ra Tin chắc ai cũng không thể nói có gì không đúng Hơn nữa nói ta độc đoán Có cho thì người khác cũng không dám nói gì Chuyện này cần phải hết sức Có thể làm thật lớn chuyện thanh thế càng lớn càng tốt Cứ như vậy Ngọc Gia chắc chắn sẽ bị lòng dân thiên hạ bất bình Chiến sự một khi nổi lên Chỉ dựa vào cơ sở quần chúng mà nói Đế quốc thần Châu tuyệt đối là có được sự ủng hộ nhiều hơn Ngọc Gia rất nhiều Sau đó trước lúc chiến tranh bắt đầu Đem cái thứ võ công bàng môn tà đạo của Ngọc Mãn Lâu bố cáo thiên hạ để cả thiên hạ thảo luận về hắn Đến lúc đó tuy là hai nước tranh bá Nhưng Ngọc Mãn Lâu tự nhiên sẽ bị xem là tà ma ngoại đạo Đến lúc đó có chuyện này làm đệm lót So sánh giữa hai bên Đế quốc thần châu tự nhiên sẽ trở thành thiên hạ chính thống lợi thế như vậy kể cả là ta không nói chắc Huyên cũng có thể nghĩ ra được Ngoài ra Còn có một điểm có lời khác nữa Chỉ cần vạch trần loại võ công tà đạo của Ngọc Mãn lâu Thì kẻ tự cho mình bảo vệ nhân gian như vô thượng thiên Kể cả là không muốn cũng sẽ đứng về phía chúng ta Mà đến lúc đó có vô thượng thiên tương trợ, Huyên lại có liệt thiêm kiếm trong tay Thì chả phải là muốn làm gì thì làm sao. Thiên hạ thống nhất trong một ngày không xa. Nếu như huyên cứ như này xếp bừa bãi. Thì đến bao giờ mới có điểm sừng. Ngộ nhớ kẻ què người bị thương thì cả phải là công cốc sao. Đần, độn, rút không chịu được. Lăng thiên bàng hoàng tỉnh ngộ. Không hề thấy khó chịu khi nàng giáo huấn hắn như vậy. Thật ra lăng tuyết lúc nào cũng dám giáo huấn hắn. Thế là hắn liền liên mồm. Đúng đúng đúng, Tuyết Nhi nói quá đúng, ta đúng là ngốc quá Cái này quả là diệu kế Rồi đột nhiên hắn bước lên trước một bước Vẻ mặt đầy sự kích động nắm chặt lấy hai tay của Lê Tuyết Nhẹ nhẹ vuốt ve, lắc lắc Ta có được Ái Phi quả thật giống như là Chu Văn Vương gặp được Khương Tử Nha Hán Cao Tổ gặp được Trương Tử Phòng Lưu bị gặp được Ngọa Long Tây Môn Khánh nhìn thấy Phan Kim Liên nếu như có thể phấn đỉnh Trung Nguyên, xây dựng Giang Sơn, đều là công lao của Ái Phi, đúng là sự may mắn của cả đời ta. Cuộc đời có được người vợ như nàng, ta còn muốn gì hơn? Còn muốn gì hơn? Để tiện cho việc mượn có sàm sỡ, hắn vừa nói nhảm vừa nắm chặt lấy hai bàn tay ngọc ngà của Lê Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt ngây ngất đắm say. lê tuyết lúc đầu còn cho rằng tên tiểu tử này thật sự là kích động trong lòng nhất thời không kiềm được lòng nhưng nhìn cái vẻ mặt của hắn rõ ràng là bộ dạng của tên háo sắc bất giác nàng mềm nhún người tiếp đó liền đột ngột phát nổ dùng lực rút tay ra khỏi hai bàn tay hắn nói những điều này huyên Tử lâu đã nghĩ ra cố ý để muội nói ra để cố tình trêu chọc muội phải không ớ Đâu có đâu có ta làm sao có tài trí mưu lược như Tuyết Nhi Lăng thiên làm bộ dạng ngơ ngác Lần này đúng thật là hắn không cố tình ra vẻ khiêm tốn Mà chính xác những lời mà Lê Tuyết nói ra này Trong lòng hắn cũng chỉ là có sự dự định không rõ ràng Nhưng đã ra lệnh giết sạch những kẻ đó Cho nên hắn cũng không muốn suy nghĩ gì thêm Quả thật Tuyết Nhi đã cho hắn sự nhắc nhở rất lớn Vậy huynh còn, Lê Tuyết tức giận nhìn hắn. Vốn dĩ là muốn làm bộ dạng trí giả để nói ra cái chủ ý hay này. Hy vọng hắn có thể có cảm giác như được cảnh tỉnh. Bản thân mình cũng có thêm chút cảm giác thành tựu. Không ngờ cái tên này lại vô tâm đến mức độ này. Không những thế còn dở trò cợt nhả. Không đúng. Lê Tuyết trong lòng cảm thấy không hiểu. Bản thân mình có thể nghĩ ra. dựa vào tài trí của lăng thiên chắc chắn là không thể không nghĩ được những điều này nhưng tại sao hắn không đưa ra quyết định này sau khi mình đề xuất ra tại sao lại có cách bộ dạng s -s -s -s như vậy nguyên nhân chỉ có một đó chính là lăng thiên căn bản không muốn làm như vậy sắc mặt của lê tuyết bỗng trở nên nghiêm túc nàng nhìn lăng thiên ánh mắt có chút lạnh lùng sắc nhọn lăng thiên Huyên có phải là đến lúc này vẫn xem việc tranh bá thiên hạ này giống như một trò chơi không? Không những thế Huyên còn muốn tiếp tục chơi nữa Lăng Thiên im lặng, hồi lâu không nói câu gì Lê Tuyết bước hai bước, mặt lên nhìn hắn, nói Trước đây, Huyên xem cuộc đời như trò chơi Xem việc tranh bá thiên hạ Xem chiến tranh như một trò chơi mà mình có thể khống chế được Có lẽ là cũng không ai trách được gì Nhưng lúc này nếu như Hương vẫn muốn làm như vậy thì là sai hoàn toàn Bởi vì hiện nay do có sự tồn tại của huynh Thế giới đã xuất hiện bước ngoặt sắp được thống nhất Hiện nay bất luận là mục đích ban đầu khi muốn tranh bá thiên hạ của Hương là gì Đã đều không còn quan trọng nữa Bởi vì hiện nay mọi chuyện đã diễn biến thành Hương bắt buộc phải vì thiên hạ này Vì Lê Dân Bách tính chịu trách nhiệm Có thể sớm kết thúc chiến tranh ngày nào, Lê Dân bách tính sẽ sớm một ngày kết thúc sự khổ nan Cho nên, Lê Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Đừng tiếp tục chơi đùa nữa. Dù cho Huyên vốn dĩ không phải là linh hồn của thế giới này, nhưng Huyên cũng không thể quay về được. Kể cả là tư tưởng của Huyên nằm ngoài thế giới này, nhưng hiện nay đã không còn là ngươi có thể định đoạt. Cho nên tư tưởng này của Huyên đã đến lúc bắt buộc phải thay đổi. Nếu không kể cả lơ, a, hơi, u, y, n, hơi, làm được thiên hạ trí tôn, cũng sẽ không quan tâm đến nỗi thống khổ của dân chúng. Sẽ chỉ trở thành một vị bảo quân mà thôi. Sẽ chỉ để lại mầm mống hậu họa cho con cháu đời sau. Huyên rất ít kỳ. Ít nhất đến thời điểm hiện nay chính là lúc sơ, sơ, quy, quy, em, hơi Uh, y yeah. nơ, no. huh. phải lựa chọn, thiên, hạ, muôn, dân Lê Tuyết nhìn Lăng Thiên không chớp mắt, nói Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nói gì cả Những lời này của Lê Tuyết đối với Lăng Thiên mà nói cũng giống như là gõ đầu săn đe vậy Có thể nói, Lăng Thiên từ lúc sinh ra trên thế giới này Cho đến tận bây giờ, tư tưởng của hắn chính là trôi dạt bên ngoài thế giới này Chưa từng thật sự hòa nhập. Lăng thiên luôn cảm thấy. So sánh với cái thế giới này mà nói. Bản thân hắn là người địa cầu. Một linh hồn hoàn toàn khác biệt. Còn về họa phúc cuối cùng của thế giới này. Có can hệ gì đến hắn. Cho nên lăng thiên bất luận là làm chuyện gì. Đều là sát phạt quyết đoán. Mạnh mẽ độc định. Chưa từng do dự. Chưa từng run tay. Bởi vì bản thân hắn với những người này hoàn toàn không giống nhau Giết đi thì có gì đáng tiếc Hôm nay những lời nói của Lê Tuyết làm hắn đột nhiên bừng tỉnh Ta căn bản cũng là một phần tử của thế giới này Chẳng nhẽ ta còn mong ước cao xa gì nữa Đợi chờ điều gì nữa Vì thiên hạ, vì bách tính, vì muôn dân trăm họ Những lời này vốn dĩ là cách nói kiểu máu chó ở đời trước của hắn Thế nhưng, đời này, ngày này, lúc này đã trở thành vấn đề mà hắn phải nghiêm túc đối mặt. Lúc này không giống như ngày trước, cuộc diện hiện nay có lợi như vậy, Lăng Thiên cũng đã đến lúc cần phải thay đổi. Lăng Thiên tự cười chế xéo bản thân hắn, đột nhiên cảm thấy cảm giác cô liêu. Trong ánh nắng mùa xuân đẹp như vậy, mà trong lòng hắn không hiểu sao bỗng cảm thấy lành lạnh trong lòng. Hắn không kìm được lòng ôm lấy lê tuyết. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng Nói tuyết đa tạ sự nhắc nhở của nàng cảm ơn nàng Lê tuyết không nói gì ngả người vào lòng hắn Dịu dàng nói Huyên và Muội đồng tâm Điều mà Muội vui nhất Chính là có thể lúc nào cũng được nhìn thấy huyên Giúp được huyên Chỉ như vậy mà thôi thi thi Lăng thiên khẽ cười một tiếng Lê Tuyết cảm giác được một cách rõ ràng ngực của Lăng Thiên đang rung động một cách khe khẽ. Nàng bất giác nhắm hai mắt lại. Dựa đầu vào ngực hắn. Trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thời gian dường như ngừng lại ngay khoảnh khắc này. Lăng thần không biết đến từ lúc nào. Nàng không lên tiếng. Nàng lặng lẽ đứng ở một bên. Nhìn hai người đang thân mật với nhau. Trong mắt có một chút gì đó sự ngưỡng mộ. Một chút gì đó sự ven tuông Tuy nàng biết là không nên nghĩ như vậy Nhưng quả thật nàng không khống chế được trái tim mình Lăng thiên quay đầu lại Kéo tay lăng thần ôm luôn cả nàng vào trong lòng Nhẹ nhàng ôm lấy hai dai nhân Thở dài một hơi rất thỏa mãn Nói Vinh hoa phú quý Ngôi vị trí tôn trong lòng ta chỉ là mây khói thoảng qua Chỉ có tình cảm của các nàng Mới là thứ đáng quý nhất cả đời này của ta Hai nàng đều có thể nghe ra câu nói này của Lăng Thiên là thật sự được phát ra từ đáy lòng Hai nàng ngước mắt nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nét cười hiền thục Lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc Vốn dĩ có bất kỳ ai trong hai nàng Đã là phúc phần lớn nhất kiếp này của ta Quả thật là làm tuổi thân các nàng quá Lăng Thiên khẽ than thở lăng thần có lẽ không biết ý của câu nói này là gì còn lê tuyết thì hiểu rất rõ dùng đầu cỏ sát vào ngực hắn thấp giọng nói có huyên bầu bơ dơ, dơ quy quy a u có gì là khổ ngừng một lát nói tiếp càng không có gì là tuổi thân lăng thiên thấy nóng gian trong lòng bất giác hai cánh tay dùng lực ôm hai nàng càng chặt hơn Cũng không biết cứ thế trong bao lâu tiếng bước chân từ xa vang đến. Lăng kiếm đem theo một đám tiểu huyên để chạy vội đến. Đám đông vừa bước đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp lòng người này. Lập tức cùng nhau dừng bước. Nín thở. Dường như sợ làm phiền đến khoảng trời riêng này của ba người. Hồi lâu. Hai nàng đỏ mặt rãy ra khỏi vòng tay của lăng thiên. Tuy là lưu luyến ham mê cái cảm giác này. Nhưng có một đám người đứng nhìn xung quanh. Cái cảm giác đó tự nhiên biến thành có chút quái gì. 50 người. Bao gồm Lăng Kiếm trong đó. sừng sững đứng ở đó. Kẻ còn thiếu duy nhất chỉ có Tây Môn Tạp. Hiện nay hắn vẫn đang ở Ngọc Gia. Lăng Thiên nhìn từng người một. Trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện. Những người này đều là những thành viên nòng cốt nhất của Lăng Thiên. Chương 743. Kế hoạch giao mổ châu Khi nhìn thấy một bóng người núp ở phía sau đám đông Lăng thiên bỗng kinh ngạc trợn tròn mắt Quay đầu lại nhìn lăng kiếm Tiếp đó lại quay ra nhìn Bộ dạng dường như có chút không tin vào mắt mình Hồi lâu mới hỏi một cách không chắc chắn Ngươi là ngũ linh Lập tức 49 người còn lại cười âm lên Người đó vất vả cật lực chen ra khỏi đám người trên mặt tràn đầy nét xấu hổ Lăng ngũ linh bái kiến tông tử Lăng thiên há hốc mồm Hồi lâu mà vẫn không khép lại được Rồi hắn ca ngợi Nói Ngũ linh A Công tử vốn dĩ cho rằng trên đời này Đã không còn việc gì có thể làm cho ta Cảm thấy bất ngờ nữa rồi Không ngờ chính ngươi Lại cho ta một sự ngạc nhiên lớn Lăng ngũ linh đỏ mặt tía tai Cúi đầu xuống Không thấy thì không biết Thấy rồi giật cả nảy. Căn cứ theo kết quả đo bằng mắt của Lê Tuyết Tên lăng ngũ linh này đã sắp đạt đến trọng tải của vận động viên sumo của nước nào đó Cho dù là hắn đứng đó không động đậy Chỉ là thở mạnh một cách thôi Cũng thấy toàn thân hắn sóng sau xô sóng trước Quả thật là quá béo Đặc biệt là hắn còn không phải là cao lắm Đo ra thì chắc cũng không đến 1.70 m Thế nhưng độ rộng của chiều ngang và độ cao về chiều dọc lại là tương đương nhau Cái bụng phề của hắn sắp không chống đỡ được Cục hành xuống dưới Gần như là đến đầu gối Chả trách Lăng Thiên cảm thấy kinh ngạc 5 năm trước khi Lăng Ngũ Linh rời khỏi biệt viện Cân nặng của hắn nhiều lắm cũng không nhiều hơn 50 cân Nhưng hiện nay nhìn vào có lẽ 150 cân là còn ít Lăng Thiên rất khó lý giải Một người làm sao có thể trong thời gian 5 năm ngắn ngủi Tăng được cân nặng lên gấp hơn 3 lần Công tử thuộc hạ Thuộc hạ cũng không biết sao lại như vậy Lăng ngũ linh vẻ mặt cam chịu Năm đó sau khi chia tay với các huyên đệ Thuộc hạ vừa ra ngoài liền mắc một trận ốm thập tử nhất sinh Sau khi khỏi bệnh Thịt mỡ toàn thân bỗng tự nhiên nhiều ra như thế này Cái này chỉ sợ là uống cốc nước nó cũng sẽ nhiều thêm vậy hơn 40 người khác đều cười dơ dơ quy quy e nơ dơ dơ quy quy u vinh quy quy thẳng người được lăng trì trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc đứng ra hỏi vậy thì ta chỉ cảm thấy một chuyện kỳ lạ những cái khác ta không cảm thấy lạ. Lăng ngũ linh gãi gãi đầu trên mặt trên người những thứ thịt mỡ nhấp nhô hỏi Chuyện gì vậy? Lăng chỉ khẽ trao mày, làm vẻ mặt không hiểu gì cả hỏi cái bụng của ngươi phải xuống chẳng hết cả cái ấy của ngươi Vậy lúc ngươi đi tiểu thì làm thế nào? Chẳng nhẽ phải dùng hai tay xách bụng lên trước rồi mới giải quyết Lập tức một trận cười lớn vang lên Lăng thần và Lây tuyết đồng thời hừm một tiếng Rồi cũng không nhìn được cười khúc khích Lăng Ngũ Linh mặt đỏ tím tái Sự suy đoán trong lúc vô ý của Lăng Trì lại chính là đã đoán đúng một cách chuẩn xác Mỗi lần đi tiểu Đúng là phải theo trình tự giống như là Lăng Trì đã nói Lăng Kiếm không cười Hắn trực sận hầm hè nhìn Lăng Ngũ Linh một cái Nói Sau khi xong việc đến biệt viện Ta giảm béo cho ngươi cứ tiếp tục béo lên nữa bụng sắp chạm đất đến nơi rồi Nói rồi Lăng Kiếm nhìn đám đông Nói Mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên huyên để chúng ta tụ họp lại với nhau để cùng làm nhiệm vụ. Lần hành động này, không được phép có chút sơ suất nào. Mọi người đều nghe rõ chưa? Đám đông đồng thanh hô rõ. Tiếp đó, lăng kiếm liền bắt đầu điều phái sắp xếp nhân lực. Đọc đến tên ai người đấy tự động bước ra. Loáng cái sắp xếp hoàn tất. Chỉ còn lại một mình lăng ngũ linh. hắn sốt ruột hỏi lăng ca còn để thì sao để làm gì lăng kiếm nhìn hắn một cái nói ngươi trông nhà tại sao lại để để trông nhà lăng ngũ linh có chút nhớn nhác người béo một chút bị cười một trận thì cũng chả sao không ngờ đến hành động cũng không được tham gia ngươi cũng đi chúng ta không nói cái gì khác ngươi hiện nay có thể nhảy lên nóc nhà không Nóc nhà như thế nào mới có thể chịu được sức nặng của ngươi? Có lẽ cách đến mười mấy giảm ngươi đã có thể làm cho cả nhà người ta rung lên mà sập. Vậy thì còn bí mật cái quái gì? Lăng kiếm không hề khách sáo quát. Ngươi nhìn ngươi hiện nay lúc chạy có khác gì con voi không? Lăng ngũ linh bị nói đúng chỗ yếu hại cục đầu xuống. Lăng kiếm nhìn về phía những người khác hỏi. Đều rõ hết cả rồi chứ? Rõ rồi. Cả đám đồng thanh nói, lần này Lăng Thiên tuy là có tham gia hành động, nhưng tất cả mọi việc đều là do Lăng Kiếm toàn quyền phụ trách. Xếp cho cùng, sau khi đế quốc thần châu được thành lập, biệt viện Lăng phủ lớn như vậy, ngoài Lăng Kiếm ra, ai cũng không thể tiếp quản được. Mà giao cho người khác, Lăng Thiên cũng tuyệt đối sẽ không yên tâm. Công tử còn có chỉ thị gì khác không? Lăng Kiếm cuối người hỏi... không còn rất tốt lăng thiên gật đầu nói nếu đã như vậy xuất phát lăng kiếm xoay người lại trực tiếp hạ lệnh 49 người hai người một nhóm nối đuôi nhau biến mất lăng thiên chầm chậm bước đến trước lăng ngũ linh tỉ mỉ nhìn hắn an ủi nói ngũ linh béo quá độ thực ra cũng là một loại bệnh điều này không phải là lỗi của ngươi sau cả hơ y tỉ sơ Ồ, oh, về, ta sẽ gây thực đơn ăn kiêng cho ngươi Sau đó ngươi rèn luyện giảm béo với lăng kiếm một thời gian Thể hình như thế này, vẫn có hy vọng hồi phục được một chút Thật vậy sao, lăng ngũ linh vốn dĩ có chút chán nản Nghe thấy lăng thiên nói vậy liền sáng người hai mắt Đối với một kẻ từng làm sát thủ như hắn mà nói Cái thân người toàn mỡ này chính là nỗi đau khổ lớn nhất trong lòng hắn Đến nay nghe nói có hy vọng hồi phục được Lập tức giống như chết đối với được sợi dây cứu mạng Là thật Lăng thiên gật đầu khẳng định Có điều chắc chắn là phải chịu khổ một chút Công từ Thuộc hạ không sợ chịu khổ Chỉ cần có thể giảm được cái thân béo vụt vụt này Thuộc hạ thế nào cũng không sợ Lăng ngũ linh kích động đến mức những miếng thịt mỡ trên người hắn lắc sung giống như đang nhảy múa vậy Hai má phúng phính Cái bụng lắc lư như có lắp lò xo so ở bên trong vậy Lăng thiên nhìn mà thấy ghê người Vỗ vỗ vai hắn một cái Đem theo lăng thần và lê tuyết lao vút đi Ra khỏi biệt viện Lăng thiên quay đầu lại hỏi Có chắc chắn không Lê tuyết trao mày Nói Nếu như muốn hồi phục lại thể hình vốn có thì tuyệt đối là không thể được Có điều có hiệu quả là được rồi Mà tin chắc là hiệu quả sẽ rất rõ ràng Lăng thiên thở phào nhẹ nhõm nói Vậy thì tốt Sắc hoàng hôn mù mịt trên khoảng đất rộng phía trước Một thôn trang xuất hiện ngay trong tầm mắt Sắc chiều bao phủ quanh thôn trang Vốn dĩ đây phải là một bức tranh cảnh chiều tà của một thôn làng Bình Yên Nhưng hiện nay trong mắt của những người đang nhìn về nó Thơ nhìn thế nào cũng thấy nó được bao phủ bởi một lớp âm khí dày đặc Tất cả có 52 cao thủ thượng thừa Trong đó có cả Lăng Thiên, Lê Tuyết, Lăng Thần, Lăng Kiếm cùng nhau tham gia lần hành động này. Đầu tiên chưa nói đến thực lực của cao thủ tuyệt đỉnh đương thí chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Lăng Thiên. Kể cả là những người khác. Những người này trong những năm này nhiều lần rèn luyện trải qua bao sóng gió ở bên ngoài. Bất kỳ người nào cũng đều là các cao thủ tuyệt đỉnh. Lần hành động này cũng là lần ra tay lớn nhất của Lăng Thiên tính đến thời điểm ngày hôm nay. Lăng Thiên, Lê Tuyết, Lăng Thần, Lăng Kiếm, lại cộng thêm Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điện, Lăng Trì. Sau đó nữa là hơn 40 vị huyên đệ khác. Đội hình có thể được gọi là không thể bị đánh bại này. Lăng thiên thậm chí còn dám đảm bảo kể cả là đối phó với vô thượng thiên có tống quân thiên lý trong đó Cũng có thể giành được chiến thắng Ngày hôm nay đội quân như thế này được dùng ở đây xác xác thực thực chính là giết gà dùng dao mổ châu Có điều nếu như muốn không để tên nào chạy thoát Không làm kinh động đến bất kỳ ai khác Thì trên đời này Cũng chỉ duy nhất có lực lượng như thế này mới có thể làm được Lăng thiên rất tự tin Ngoài lực lượng được tập hợp này của mình Trên thế gian này chắc chắn không có thế lực thứ hai có lần hành động như thế này Thế là Lăng Thiên đặt tên cho lần hành động này là kế hoạch giao mổ châu Sắc trời đêm dần dần buông xuống trong thông trang cũng chốc chốc truyền ra những tiếng ngáy vô cùng nhỏ Những bóng đen xuất hiện liên tục để tuần tra ban đêm cũng không thấy bóng sáng thời cơ đã đến Lăng Thiên hạ linh một tiếng 52 người chia thành 10 đội nhỏ Mỗi đội 5 người Lợi dụng lúc trời nhá nhem tối Nhanh như chớp giật lẩn vào trong thôn Bắt đầu từ vòng ngoài cùng Triển khai trận càn quét Chỉ cần là người trong thôn thì đều là kẻ địch Không cần thiết phải phân biệt cũng không cần phải lưu tình Cảnh cửa gỗ được mở ra Không có tiếng động gì vang lên Then cửa phía sau đã biến thành mạt gỗ sau khoảnh khắc vừa nãy Rơi là tả ở bên cạnh cửa Thân người của Lăng Thiên giống như hồn ma luồn vào Bốn người trong phòng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn lao vút đến Điểm huyệt đảo Bốn người vốn dĩ nằm trên giường lúc này nằm im bất động như cương thi Không dừng lại, Lăng Thiên xoay người vọt ra cửa tiến đến nhà tiếp theo Cảnh ở trên không ngừng được diễn đi diễn lại Kinh gì đến mức ngoài tiếng ngáy mất đi Thì không có sự khác biệt gì với không cảnh yên tĩnh trước đó. Mấy nhóm khác cũng đều hành động với cách làm như vậy. Mười nhóm nhỏ triển khai hình thức giải thảm tìm kiếm vào phía trong. Trên đường tiến không hề để lọt một nhà nào. Đang hoàn thành được hơn một nửa. Mà không hề có một tiếng động nào được phát ra. Ngoài việc không thể so sánh với lăng thiên về phương diện tốc độ ra. Những phương diện khác hầu như không có chút kém cạnh. Nếu như nói lăng thiên như hồn ma Thì những người khác ít nhất cũng phải là u linh bóng tối Tất cả đều được thực hiện trong sự im ắng Đến từng bóng ma áo đen xuyên qua xuyên lại Nhưng ai cũng dường như hóa thành một thể với bóng đêm Nhiều người cùng lúc hành động như vậy Mà đến những tiếng quần áo ma sát với không khí cũng không có Giữa đôi bên không hề có sự xung đột Cũng không lặp lại Mỗi người thực hiện nhiệm vụ của riêng mình Không để sót bất kỳ chỗ nào. Chỉ nói đến sự hiểu ngầm ăn ý không cần nói ra thành lời này cũng đã là cảnh giới mà vô số võ giả cùng nhau cộng hành cả đời cũng chưa chắc đã đạt đến được. Gật đầu một cách hài lòng. Lăng thiên vọt người lên cao. Bay qua bầu trời đêm. Giống như một con đại bàng lao về phía căn nhà ngói ở giữa. Đồng thời với lúc này, Lăng thần và Lê Tuyết hai nàng cũng từ hai hướng khác nhau đang lao vút đến. Mục tiêu của ba người là giống nhau Một luồng sát khí kinh người lói lên Lăng kiếm áo đen kiếm đen Cả người màu đen lao vào trong phòng như thần chết sáng thế. Thân người hắn lao vút trên không Giống như một mũi tên nhọn lao vút đi trong không trung Phát ra những tiếng giít vang lên như muốn xé sách bầu không khí mà nó đi qua Lăng kiếm tiến vào Cái luồng sát khí của tuyệt thế sát thủ mà hắn mang theo lan tỏa khắp nơi Cả màn đêm đột nhiên càng thêm đáng sợ Giống như thần chết đang đến gần Sát khí ngùng ngụt bốc lên Chương 744 Mê hồn sau khi giải quyết được đại bộ phận nhân lực của đối phương Những kẻ còn lại của đối phương giờ đều là cao thủ Đánh lén không còn ý nghĩa gì lớn nữa cả Mà lúc này có thể nói là thời khắc cuối cùng Cũng không cần thiết phải lén la lén lúc nữa Chuyện thuyết được hơn nữa dựa vào thực lực của mấy cao thủ trong phòng mà nói Muốn giải quyết được chúng trong sự im lặng thì tin chắc rằng đến Lăng Thiên cũng chưa chắc đã làm được Nếu như đắt loại bỏ được toàn bộ vây cánh Thì những con cá lớn còn lại phải chơi một chút súng thật đạn thật rồi Lúc này Lăng kiếm đương nhiên sẽ không để Lăng Thiên Lăng thần mạo hiểm xông vào trước Cho nên hắn tranh trước một bước lao vào Không có chút trần trừ do dự gì. Bên trong vang ra mấy tiếng gầm lớn. Tiếp ngay sau đó là những tiếng giít của trường lực đánh vào nhau. Những luồng kiếm khí lan tỏa ra tứ phía. Đột nhiên cả căn phòng phải chịu đựng một lượng kiếm khí cực lớn. Cuối cùng không chịu được âm một tiếng đổ sập xuống. Ba bóng người phóng vút ra phân biệt đứng trên ba phía của bức tường. Ngực của lăng kiếm hơi thấy có chút phập phồng. Sắc mặt lạnh băng. Ánh mắt lạnh băng Thanh trường kiếm lạnh băng Sát khí cũng lạnh băng Còn hai người ở trong thì trên người chỉ mặc áo ngắn Trên người đều có vết kiếm nhìn rất rõ nét Tuy không nặng Nhưng xét cho cùng thì cũng là ánh mắt nhìn về lăng kiếm của chúng Tràn đầy sự cảnh giới soạt soạt vài tiếng Lại có mấy người áo đen chui ra từ căn nhà bên cạnh Chúng không phải là đi ra từ cửa chính Mà đều là trực tiếp phá nóc nhà bay lên Lăng thiên cười nhạt nơi khóe miệng Liếc nhìn lê tuyết một cái Cả hai người đều có chung một suy nghĩ Lão Giang Hồ Chỉ có những kẻ già đời trên Giang Hồ Mới lo lắng có mai phục ở cửa chính Trực tiếp phá nóc nhà lao ra Chính là cách làm hay nhất Không những thế nửa đêm mà còn mặc áo đen Chỉ nhìn vào điểm này thôi đã có thể nhận định Những người này chắc chắn là từng trải Giang Hồ nhiều năm Sự cẩn thận có thể nói là lên đến cực điểm Đại sư Huyên, Huyên sao rồi? Bốn lão già mặc áo đen vừa lao ra nhìn thấy ngay những vết thương trên người hai lão già lúc này Hành sự cẩn thận, hợp lực giết chết chúng Một lão già trầm giọng trả lời Nói xong hắn ho khủ khủ hai tiếng Kiếm khí của lăng kiếm vô cùng bá đạo Trong lúc không kịp làm gì hắn dùng hai trường để liều chết chống đỡ Sao có thể không bị thương được? Tự nhiên hắn hiểu rõ sự khủng khiếp về thực lực của lăng kiếm, cho nên không dám xem thường. Cho đến lúc này, ở phía đằng xa rốt cuộc cũng vang đến những tiếng đánh đấm và tiếng kêu thảm thiết sen lẫn vào nhau. Nhưng, những kẻ còn sót lại đã không còn sức để kháng cự. Thậm chí dưới tay của bọn lăng trì kể cả là muốn tháo chạy cũng trở thành một mong muốn xa xỉ. Những người này ai cũng là những nhân vật có tiếng tăm trong gia tộc của mình Kể cả là ở Ngọc Gia hay Thiên Thượng Thiên Cũng được xem là nhân vật tinh anh thực sự Trước giờ chúng đều cho mình là tài giỏi Nhưng chúng không ngờ được rằng bản thân chúng Trước những người mặc áo đen chưa được nghe danh bao giờ này lại không chịu nổi một đòn Người của lăng ra Một lão già áo đen đôi mắt sắc như mắt diều hâu nhìn về lăng kiếm các hạ là ai trong mắt hắn lúc này trong số những người có mặt cũng chỉ có người mặc áo đen này mới có thể uy hiếp được sáu người bọn chúng chỉ cần hạ được kẻ này thì những kẻ còn lại kể cả là không yếu nhưng bản thân sáu người bọn chúng nếu như muốn đi thì vẫn có thể ung dung mà đi cho nên đối mặt với cuộc diện nguy hiểm như thế này hắn vẫn có thể bình tĩnh được dựa vào nhãn lực của hắn Tuy nhìn ra được một nam hai nữ ở trên tường sáng vẻ tao nhã, khí độ ung dung, không phải là hạng tầm thường. Nhưng do không được nhìn thấy ba người đó xuất thủ, cho nên hắn không cho rằng ba công tử, tiểu thư dung mạo cực kỳ anh Tuấn này có sự uy hiếp gì đến chúng. Hắn thậm chí còn nghĩ, ba người này rất có thể là mấu chốt để lật ngược thế cờ. Bọn công tử tiểu thư con nhà quyền quý như này kể cả phó tông không tồi. Chắc chắn cũng sẽ không có kinh nghiệm thực chiến gì. Nếu như có thể bắt được chúng. Thì chiến cuộc có thể nghịch chuyển trong trước mắt. Đáng tiếc là hắn không biết. Ba người trước mặt hắn rốt cuộc là ai. Càng không biết là ba người này đúng là có thực lực có thể lật ngược bất kỳ thế cờ nào. Đến địa giới của lăng gia Sau khi gây chuyện mà còn dám hỏi một câu như vậy. Chẳng nhẽ ngọc gia và thiên thượng thiên chỉ có những tên như các ngươi thôi sao? Lạnh lùng nói. Tên tiểu bối này, ngươi muốn tìm cách chết. Người áo đen đó làm dáng bộ khinh nhờn, không thèm để ý, nói. Chẳng nhẽ ngươi cho rằng, dựa vào mấy người các ngươi có thể giữ chân được các ông nội của chúng bay lại sao? Cũng chính lúc này, ở phía không xa, thân người màu đen của lăng trì bay vọt lên nóc một căn nhà kêu lên. Tìm thấy rồi. Dược thảo đã được tìm thấy Muốn chết Hai người áo đen nghe thấy thế liền nhảy vọt lên Phóng vọt đến phía lăng trì Một tiếng hét trong trẻo vang lên Lăng thần và lê tuyết đồng thời lao vút lên chặn đứng hai lão già ngay trên không trung. Bốn bàn tay ngọc ngà dễ thương đồng thời tung trường Đêm xuân trong mát bỗng lập tức trở thành hàn phong thấu xương Giống như là thời tiết giữa mùa đông vậy Một lớp xương mù trắng dày dày được lan tỏa ra trên mặt đất trên mái nhà đã bao phủ một lớp xương giá Những ngọn cỏ xanh non bỗng chốc trở nên héo hon Hai người áo đen đồng thời kêu lên thất kinh Hai ngọn lửa trong lòng bàn tay lập tức được sập tắt Chúng định lao qua đó để thiêu hủy chỗ dược thảo Xóa trứng chứ Càng là muốn thừa nước đục thả câu Nhưng chúng không ngờ được hai cô gái trẻ măng này lại có thể ra tay hiểm hóc đến vậy trưởng vừa được đánh đến Toàn thân liền đông cứng lại Chúng thi triển toàn bộ sức lực để chống đỡ Làm sao còn dám lơ là nghĩ đến chuyện khác Mà lúc này Lăng kiếm cũng không nói thêm lời nào Bật người lao lên không trung Ánh kiếm rực rỡ giống như giải ngân hà Lập tức bốn lão già áo đen cơ To nơi A Q B Chìm trong ánh kiếm Bốn phía bóng trở nên im ấm Đột nhiên có bốn Năm mươi bóng người từ bốn phương tám hướng xuất hiện trên các mái nhà Hình thành nên một vòng vây cực lớn Chầm chậm vây về phía bên này Chính là bọn Lăng Trì Lăng Vân đã giải quyết xong nốt tất cả những kẻ còn lại đến chi viện cho bên này Lăng Thiên quát lên một tiếng Tốt chiến tốt thắng. Một nửa lưu lại, một nửa xông lên. Đám đông như mở cờ trong bụng, ảo ảo lao lên. Lập tức làm cho bốn tên áo đen đang giao đấu với lăng kiếm ngập chìm trong biển người. Kiểu thái bình quyền thuần túi như thế này. Đúng kiểu đánh hội đồng điển hình. Nào có lý không tranh nhau lao lên đánh cho sướng tay. Lăng thiên vừa dứt lời. Thân người hắn lao vọt lên. Trong nháy mắt gia nhập vào vòng chiến đấu của Lăng Thần và Lê Tuyết Trong một thời gian ngắn ngủi Hai lão già mặc áo đen giao đấu với hai nàng lúc này đến lông mày sâu tóc đều kết một lớp băng mỏng Thân Pháp cũng thấy chậm đi một cách rõ rệt Tự nhiên rơi vào thế hạ phong một cách tuyệt đối Trong lúc giao đấu những tiếng sắc sắc vang lên Không ngờ đến quần áo chúng cũng bị đóng những lớp băng Trong khi đó nhìn lăng thần và Lê Tuyết thì đang trong bộ dạng như chơi đùa vậy. Nếu như không phải là cần bắt sống hai người này, thì chỉ sợ lúc này chúng đã là hồn ma dưới tay của hai nàng. Uy lực của hàn băng thần công đúng là không thể xem thường. Quỳnh, một trưởng của lăng thiên đánh trúng vai của một lão già trong số đó. Lão già lập tức bay ra lăn lộn vòng trên không như một quả bóng. Một trưởng này của lăng thiên nội lực xâm nhập vào cơ thể. Đã nhanh chóng phong tỏa các huyệt đạo của hắn. Hai người lăng lôi. Lăng điện đang đứng quan sát ở bên ngoài lập tức tung dây thừng trong tay ra. Động tác của hai người vô cùng nhanh nhẹn. đợi lão già đó vừa rơi xuống đất. liền được trói chặt lại. Thủ đoạn đúng là Cao Minh. Lại thêm một tiếng huỳnh nữa vang lên. Tên còn lại cũng đã được giải quyết. Cũng là bay về phía hai người bọn lăng lôi. Không cần phải nói gì thêm. lập tức được trói chặt thành giống như một cái bánh trưng hình người còn ở phía bên kia gần 30 người lao vào đánh hội đồng bốn người càng húng hổ có hai người trong bốn người còn đang bị thương kết quả có thể tưởng tượng ra được cũng không mất bao nhiêu thời gian cả bốn tên bị đánh thành mấy cái đầu lợn mặt mày sưng hút lên sau đó bị ném sang một bên kêu rên không ngớt Vốn dĩ bốn người thấy địch đông khó có thể chống lại. Lập tức định quay về phòng đốt lửa phát tín hiệu. Kết quả là bị bọn lăng kiếm ẩm đến như ông vỡ tổ. Cùng nhau đánh cho một trận. Xong xuôi toàn bộ dừng lại đều tập trung hết về phía lăng thiên bên này. Chỉ có lăng nhị, Lăng tam do không cẩn thận mà bị thương nhẹ. Trong mồm còn đang lẩm nhẩm chửi vài câu. Trong sự hỗn loạn. Hắn cũng không biết tại sao mình lại bị thương Nhưng có một điểm có thể khẳng định Tuyệt đối không phải là do bốn tên đó gây ra Đến tám chín phần là bị đánh nhầm Mà còn có khả năng là do cố ý Nếu không thì sao hai quầng mắt thâm tím lại cân đối với nhau thế này truyền thuyết được Lăng Thiên hạ lệnh 4. 50 người liền giống như đi bắt lợn chết vậy đôi kẻ địch đều đã không còn cử động được toàn bộ tập trung lại với nhau. Cẩn thận điểm số thì thấy có đến hơn 600 người. Lê Tuyết và Lăng Thần quay vội mặt đi chỗ khác. Bởi vì trong số những người này, tuyệt đại đa số đều là quần áo không ngay ngắn. Cơ bản là đều được lôi từ trong chăn xuống. Trong số đó còn có mấy tên không mặc quần, mấy cái mông trắng nón trong án đêm cũng hiện ra khá là bóng bẩy. Lăng thiên dặn dò mấy người lập tức đi trước Thông báo với binh mã ở biệt viện Áp giải những người này trở về Sau đó cùng với bọn lê tuyết đến căn nhà kho chứa dược thảo Vừa nhìn một cái Bất giác hít một hơi thật sâu Mê hồn thảo Một nhà kho to như thế này toàn bộ đều là mê hồn thảo đã được phơi khô Mà trong đó còn có không ít loại mê hồn thảo chất lượng cực tốt Mê hồn thảo là một loại mây dược có dược tính cực mạnh Lúc nở hoa đầu mùa hạ Nếu như có người ngửi phải hương thơm Sẽ lập tức hôn mê bất tình nghiêm tệ Sơ O Nơ G Cơ O Sơ Thể hôn mê mất một ngày một đêm Còn mê hồn thảo đã được phơi khô Chỉ cần đốt lên Mùi hương được lan tỏa ra có hiệu quả mạnh hơn gấp 10 lần so với khi còn tươi. Loại cỏ này trước giờ là cực kỳ hiếm gặp, mà thường chỉ mọc ở những nơi bóng dâm, ở những nơi bình thường rất khó sinh trường. Còn nơi hoàn thảo loại thượng phẩm thì càng là hiếm có. Chỉ cần là cao thủ vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất, không đề phòng, cũng sẽ chúng phải dược tính của nó. Mà hiện nay trước mặt lăng thiên xuất hiện cả một nhà kho loại cỏ này Kể cả là được trồng nhân tạo Thì cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu là nhân lực, vật lực Mà bỏ ra vật lực nhiều như vậy là có ý đồ gì đây Mê hồn thảo vừa nhiều vừa chất lượng cao như thế này Nếu như hướng gió thích hợp Một khi đốt lên Lợi dụng một cách hợp lý Thậm chí có thể làm cho cả nửa thành thừa thiên đều bị hôn mê Không cần phải ép cung, Lăng Thiên đã biết được những người này rốt cuộc là có chủ ý gì. Nếu như lúc làm lễ khai quốc, chọn một nơi nào đó đầu gió, đem toàn bộ chỗ mê hồn thảo này ra đốt. Mà ngày hôm đó hàng vạn người hội tụ tại thành thừa thiên, không dưới 10 vạn người. Chỉ cần chỗ mê hồn thảo này thôi. Không biết hậu quả sẽ lớn như thế nào. Chương 745 Chương 745 Buổi lễ khai quốc loại dược thảo này một khi được sử dụng với diện tích lớn Nếu đối phó với cao thủ võ lâm có nội lực tinh thâm thì cũng không có tác dụng lớn lắm Nhưng đối với những người bình thường mà nói Thì uy lực của nó là cực kỳ đáng sợ Hơn nữa nếu như đối phương đã chuẩn bị đến mê hồn thảo Thì sao có thể không có bước tiến hành tiếp theo Lăng Thiên lập tức nghĩ đến 6 người của Thiên Thượng Thiên cùng đến với Tiêu Phong Dương và Tam Hồn Bảy Phách đến cùng với Ngọc Mãn Thiên của Ngọc Gia Đến lúc đó những người này đều ở trong đám quan khách Lúc đó một khi có biến Giết vài người chẳng phải là quá dễ dàng giống như bổ dưa thái rau sao Còn về những đại thần quan văn Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng Thì chẳng phải là càng có khả năng bị giết không còn một ai Chỉ cần nghĩ đến đây, Lăng Thiên bèn có cảm giác lạnh hết chân tay. Thủ đoạn quá thâm độc, kế hoạch quá chu đáo. Thấy sắc mặt của Lăng Thiên khó coi đến cực điểm, Lăng Trì vô cùng cẩn thận, hỏi. Công tử, những thứ này xử lý thế nào? Đốt sạch hay là vận chuyển về? Đốt sạch! Lăng Thiên cười lạnh lùng. Đây là món quà lớn mà Ngọc Mãn Lâu và Thiên Thượng Thiên Liên Thủ mang đến tặng nhân ngày khai quốc của Lăng Gia Ta. Nếu như không nhận lấy Rồi dốc lòng dốc sức báo đáp người ta Thì làm sao xứng với cả một nhà kho mê hồn thảo nhiều như thế này Vâng Lăng chỉ sắc mặt nghiêm túc trả lời Không dám nói nhiều thêm câu nào Lăng thiên bước hai bước Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên Trong mắt toát lên sự lạnh lẽo Vốn dĩ ta muốn vào ngày diễn ra buổi lễ khai quốc Cũng nể mặt ngọc ra một chút Hiện nay xem ra không nhất thiết rồi Ngọc mãn lâu đã phái cả tam hồn bảy phách đến đây Chứng tỏ đã xem chỗ này của ta thành điện Diêm la rồi Nếu đã như vậy Những hồn phách này cũng không cần phải quay về nữa Lăng kiếm có Sau lễ khai quốc Sắp xếp người giết sạch ba hồn bảy phách Không được để một tên nào còn sống sót mà chạy về thành minh ngọc Vâng, lăng trì có Toàn lực chặn giết toàn bộ người của thiên thượng thiên Ta muốn chúng vĩnh viễn chôn thân ở thành thừa thiên Vâng, lê tuyết có Tập hợp nhân lực Sắp xếp tiến trình Thông báo cho mạng lưới tình báo ở Đông Nam ra sức khống chế thu thập hành tung của thiên thượng thiên Đồng thời gửi công hàm đến vô thượng thiên Cứ nói là do ta nói Mời tống quân thiên lý hiệp trợ giúp đỡ Đợi hai chuyện này một khi vừa kết thúc Lập tức bóp chết thiên thượng thiên. Không để sót tên nào. Vâng, lăng thần có. Thông báo cho tất cả các thuộc hạ của Thủy Tinh lâu ở thành minh ngọc. Lập tức chấp hành sự sắp xếp ban đầu của ta. Rõ, một loạt các mệnh lệnh được phát ra. Lăng thiên dường như đã giảm bớt được chút hỏa khí. Nhưng sắc mặt nhìn vẫn âm u đến giận người. Sát khí bốc lên ngùn ngụt. Kể cả cao thủ tuyệt đỉnh như Lăng Kiếm cũng không chịu đựng được khí thế đó của Lăng Thiên im thiên thít không nói gì. Lần này đúng là làm cho Lăng Thiên tức giận thật sự. Mà sự tức giận này cũng chính là ứng với những gì mà trước giờ Lăng Thiên theo đuổi. Thất phu nhất nổ tiến huyết ngũ bộ Thiên tử nhất nổ phục thi bách vạn, lưu huyết thiên lý. Thiên hạ nhất đồ, nghĩa, người dân bình thường lúc cũng có thể gây ra án mạng. Còn thiên tử khi tức giận Có thể gây ra cái chết của hàng vạn người Máu chảy thành sông Đại loại là vậy hỉ thì... Lăng thiên đột nhiên quay người bước vội ra ngoài Lê tuyết và lăng thần ngơ ngác nhìn nhau bước vội theo sau Còn lăng kiếm lưu lại Chủ chi đại cục Trước lúc binh mã của biệt viện áp giải những người này về Hắn sẽ không rời đi đâu cả Những chuyện như thế này trước nay đều là do Lăng Kiếm phụ trách Nhìn ba người bọn Lăng Thiên lặng lẽ bước đi Tuy hắn rất muốn đi cùng Lăng Thiên Bởi vì hắn biết lần này Lăng Thiên thật sự là đã rất tức giận Thiên tử nhất nổ phục thi bách vạn, lưu huyết thiên lý Lăng Thiên nhất nổ kinh thiên đồng địa, không tiền tuyệt hậu Lần tức giận trước Là Lăng Thiên bị thừa thiên đế bán đứng Hắn phát cuồng Kinh thiên đồng địa Một mình cưới ngựa xông vào vạn quân Giống như một con ruột khát máu Sau một trận chiến Làm chấn động cả thiên hạ Nhất nộ vạn quân diệt Nhất nộ nhất quốc thương Qua nhiều năm gắn bó với nhau Tình cảm của lăng kiếm Đối với lăng thiên từ lâu đã vượt qua Tình cảm huynh đệ Chủ nhân tôi tớ Sự quen thuộc về một số phương diện nào đó Có khi còn vượt qua cả chính bản thân Lăng thiên Dưới sự hôn đúc của lăng thiên Lăng kiếm trước giờ luôn cho rằng Khắp thiên hạ này Không có kẻ nào không thể giết được khoái ý ăn thủ trích nhất kiếm nhĩ Nghĩa Tất cả đều có thể dùng thanh kiếm để giải quyết Kể cả người trong thiên hạ đều chết sạch cả Lăng kiếm cũng sẽ tuyệt đối không trao mày Chỉ cần người mà hắn quan tâm không chết Sống khỏe mạnh Thì những thứ khác đều là không quan trọng Cho nên hiện nay hắn có chút rất là không hiểu Lăng Thiên tại sao lại tức giận như vậy Theo cách nghĩ của hắn Thủ đoạn này của Ngọc mãn lâu là hoàn toàn hợp tình hợp lý Đôi bên đối địch Tất nhiên là sẽ không từ một thủ đoạn nào Điều này vốn dĩ chính là phép tắc của thế giới này Chẳng nhẽ còn hy vọng kẻ địch hạ thủ lưu tình với mình sao Nếu như đổi lại là hắn Thì có lẽ hắn sẽ làm càng táo tợn hơn Thủ đoạn của Ngọc mãn lâu nếu đáp âm hiểm như vậy Vậy thì chúng ta dùng thủ đoạn càng hiểm độc hơn để đáp lễ lại hắn là được rồi Quả thực là không cần thiết phải tức giận như vậy Nhưng Lăng Kiếm không biết Lăng Thiên sở dĩ tức giận là bởi vì hai chữ Thần Châu Thần Châu trong chữ Đế Quốc Thần Châu Bởi vì đó là tên của Cố Hương Bởi vì đó là Trung Hoa Từ đời trước đến đời này là nỗi nhớ mong duy nhất của Lăng Thiên Ở nơi đó, bản thân hắn từng được sinh ra, từng được chết đi, từng được cười, cũng từng được khóc, từng được sung sướng, từng được tuyệt vọng. Chính là nơi đó, kể cả trong ký ức của hắn toàn là những điều đau khổ, bi thương, nghĩ lại là vẫn thấy kinh hoàng. Thế nhưng trong linh hồn của Lăng Thiên vẫn có dấu ấm vĩnh hằng của quê hương. Đến nay cái tên này đang được bắt đầu lại với sức mạnh bá quyền dưới tay của Lăng Thiên Cho nên Lăng tị H I E N T U V Quy Quy Cơn giận Lần tức giận này của hắn lớn hơn rất nhiều so với lần trước Và chắc chắn hậu quả để lại cũng sẽ kinh hoàng hơn nhiều so với lần trước Cơn tức giận của Lăng Thiên Dựa vào địa vị thân phận và thế lực không gì có thể so sánh hiện nay của hắn Sẽ không có ai có thể chống đỡ được Kể cả là gia chủ ngọc gia Thiên hạ đệ nhất thế gia ngọc mãn lâu cũng sẽ không phải là ngoại lệ Lăng thiên mặt mày u ám đi ở đằng trước Ý muốn giết người trong lòng hắn dâng lên như thủy triều Nhưng tâm cảnh thì lại bình lặng như mặt hồ chết Lặng lẽ phản ánh ra tinh thần lạnh băng tàn khốc của hắn hắn đã cố gắng nắm vững một cách chuẩn xác từng bước quyết sách của mình từng sự phán đoán của mình từng quyết định của mình ngọc mãn lâu ngươi được lắm lăng thiên ta vốn là muốn được cùng ngươi đánh một trận chiến sành thiên hạ chơi canh bạc cách thế tại sao ngươi cứ phải ép ta tại sao lại phải dùng đến thủ đoạn hạ lưu đến như vậy nếu đã như vậy tặng qua tặng lại Ta nhất định sẽ chơi với ngươi đến cùng Chắc chắn sẽ có lễ vật tặng lại ngươi Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận Lăng thần và lê tuyết lặng lẽ bước theo đằng sau Cả hai người đều đang suy đoán Không biết lăng thiên suốt cuộc để lại những người như thế nào ở thành minh ngọc Còn làm ra những sự bố trí như thế nào Đưa ra lúc này rõ ràng là rất có khả năng sẽ giáng một đòn nặng nề vào ngọc mãn lâu Nhưng nơi đó xếp cho cùng thì là địa bàn của Ngọc Mãn Lâu. Cũng là cơ nghiệp ngàn năm Lăng Thiên dựa vào cái gì mà có thể chắc chắn như vậy. Bất luận là kẻ cùng đi xuyên qua không gian thời gian với Lăng Thiên như Lê Tuyết. Hay là người cùng Lăng Thiên lớn lên từ bé. Thân mật không có gì phải giấu giếm nhau như Lăng Thần. Hai người vắt óc suy nghĩ cũng không đoán ra được. Không biết ngay từ ban đầu Lăng Thiên đã bố trí gì ở đó. Cả thành Thừa Thiên gần như sau một đêm đột nhiên biến thành cờ hoa tung bay ngập tràn trời đất. Đâu đâu cũng màu sắc lòe loẹ loẹt Ai ai cũng mặt mày rạng rỡ. Trên đầu thành, một lá cờ lớn được kéo lên, bay phấp phới trong gió. Lá cờ đỏ thắm, giống như màu của máu vậy. Trên mặt cờ có một con rồng năm móng uốn lượn, chân đạp tường vân. Đầu đội thất tinh. Cúi đầu nhìn xuống nhân gian, thần uy vô cùng phía bên trong thành thừa thiên người qua người lại đều là mặc quần áo mới tinh tươm các quan binh giữ thành giáp nón bóng loáng dường như có thể soi được bóng người đi qua đối diện ai nấy đều tràn đầy tinh thần hứng khởi các cửa tiệm trong thành không nhà nào là không được trang trí sắc màu lòe loẹt mặt đường được quét dọn sạch sẽ vô cùng long trọng Từng đội từng đội binh sĩ tuần tra đi trên đường. Đội hình ngay ngắn. Nhịp bước đều nhau. Vô số quần chung tay cầm cờ với đủ các loại màu chen chúc nhau tiến về hướng Hoàng Cung. Đế quốc Thần Châu ngày khai quốc chính là hôm nay. Quảng trường lớn phía trước Hoàng Cung. Có một bụt đá cực lớn. Xung quanh đầy lên vải đỏ. Là hai chữ lớn được điêu khắc từ cả một đá lớn. Nằm sừng sững ở đó. Thần Châu. Hai chữ to như hai ngôi nhà. Trên mặt chữ còn được quét một lớp nước vàng. Dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời. Sắc vàng rực rỡ bắn ra những ánh hào quang. Tiếng kêu của chiếc trung đồng vang lên một cách chấn động dị thường. Làm cho ai khi nghe thấy cũng giống như bị cái gì đó đâm sầm vào ngực. Cánh cửa hoàng cung trước giờ chưa bao giờ mở với bên ngoài. Từ từ được mở ra. Hai đội ngự lâm quân. Ngay ngắn đều bước đi ra. Cùng lúc với đó tấm thảm đỏ tươi soạt một cách được trải ra trên mặt đất. Rộng đến chín trường. Còn dài thì cứ như là không có điểm kết. vươn dài về phía trước. Văn võ bá quan chia làm hai hàng dọc. Ai ai cũng mặt mày nghiêm nhị, nối đuôi nhau mà bước ra. Đám đông lăng ra, lăng chiến lão ra tử thân mặt một bộ trang phục lộng lẫy đi ở chính giữa tóc trắng như cước. Phía đằng sau ông. Hai cha con lăng tiếu, lăng thiên bước theo ngay sát. Trước lúc tân hoàng đế đăng cơ, ba nghi lễ là kính thiên, lễ đất, tế tổ chính thức được vén bức màn tre. Lập tức cả vạn người trên quảng trường đều im lặng. Lăng thiên sắc mặt nghiêm trang. Hắn cẩn thận quan sát mọi thứ ở xung quanh. Tuy hiện nay lăng thiên đã có thể chắc chắn hoàn toàn sẽ không có sự cố bất ngờ gì xuất hiện. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng không yên. Mọi việc không có sự tuyệt đối Có sự chuẩn bị bao giờ cũng tốt hơn là không có cả thành thừa thiên lúc này Đã trở thành một nơi an ninh cực kỳ nghiêm ngặt Trong biển người đến xem ở xung quanh Bình quân cứ trong 10 người là có một vệ sĩ của lăng gia trà trộn trong đó Trong đó bao gồm không ít các cao thủ hạng nhất Càng húng hồ Có vô số các binh sĩ lẫn lộn trong đó Lăng thiên còn sắp tám 8.000 cung thủ Lúc nào cũng dõi mắt theo mọi động tính Chỉ cần có một chút gì đó khác lạ Có người cố tình gây rối làm loạn Chỉ sợ có khi lập tức biến thành con nhím Sau đó là kết cục thịt nát xương tan Chính lúc mọi người đang tiến hành bái tế thiên địa Lăng thiên bỗng phát hiện ra Thân người của Lăng kiếm khẽ lắc lư trong đoàn người Sau đó trong đoàn người bên đó hình thành một cơn sóng nhỏ Hình như có mấy người chen nhau bị ngất được binh lính khiêng ra ngoài. Lăng Thiên biết những người đó tuyệt đối không phải là chen nhau bị ngất. Mà là do Lăng Kiếm đang tiến hành giải quyết bất kỳ ứng cử viên khả nghi nào có thể gây ra sự náo loạn. Trong thời khắc nhà nhà mừng vui hân hoan này. Lăng Kiếm vẫn chỉ mặc một bộ quần áo màu cho không bắt mắt. Đứng ẩn ở một chỗ. Có lẽ người bận rộn nhất ngày hôm nay chính là Lăng Kiếm. mươi 746 Lập quốc truyền vị Sau khi nghi lễ được hoàn tất Đội ngũ cuối cùng bắt đầu vòng trở về Lăng thiên cuối cùng cũng được thả lỏng người vào trong đoàn người đến xem lễ Ngọc Tam gia của Ngọc gia hào hứng vô cùng nhìn tất cả những điều này Mở miệng hét lớn Bà cố nội nó chứ Lăng gia lập quốc Quả nhiên không giống với Ngọc gia chúng ta Nhìn người ta bên này Đúng là vô cùng có khí thí Thật là muốn đại ca dựa theo như thế này mà làm lại một lần nữa Tam hồn bảy phách ngơ ngác nhìn nhau Chúng vẫn đang đợi tín hiệu Chính là cái án hiệu đã được hẹn sẵn trước khi hành động Chỉ cần đám khói đó được bốc lên là lập tức triển khai hành động Nhưng cho đến tận lúc này Vẫn không có hiện tượng lạ gì xuất hiện Cả mười người đều có chút hoang mang không biết làm thế nào Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Thời cơ tốt nhất chính là khoảnh khắc vừa nãy Thế nhưng sao lại không có một chút động tính gì Chẳng nhẽ lần hành động này đến phút chót lại từ bỏ sao Nhưng kể cả là từ bỏ thì cũng phải có tin báo gì đó chứ Cả 10 người đồng thời nhìn về chỗ lá cờ lớn đang bay phấp phới trên tường thành Hóa ra là gió Tây Bắc thổi đến một cách vô cùng kịp thời Nếu như đứng ở đầu gió đốt mê hồn thảo Thì có thể làm cho những người có mặt đều hôn mê. Tạo ra một sự hỗn loạn cực lớn. Sau đó chúng sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn mà lao lên. Đại khai sát giới chém giết một trận cho sướng tay. Sau đó ung dung mà rời đi. Nhưng hiện nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Không chỉ là người của Ngọc Gia. Sáu người của Thiên Thượng Thiên trong lòng cũng đang cằn nhằn trong lòng. Sao lại không có động tính gì? Có điều trong lòng sáu người này cùng lúc với sự kinh ngạc Thì còn có cả cảm giác như chút được gánh nặng Cuối cùng cũng được xem là không cần thiết phải nạp mạng nữa Bởi vì chúng đều biết kể cả là loại ngây hồn thảo có chất lượng tốt nhất Nhưng đối với các cao thủ thượng thừa Tác dụng cũng là vô cùng nhỏ Mà thuộc hạ của lăng thiên Các cao thủ thượng thừa quả thật là không ít Một khi đồng thủ Người của mình kể cả lúc bắt đầu có thể chiếm được ưu thí Nhưng cuối cùng thì cũng khó thoát nổi cái chết Trong đoàn người Còn có một số khuôn mặt không ngừng quan sát bốn phía xung quanh Chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Dường như là đang đợi điều gì đó Bọn chúng không biết Chính lúc chúng nghe ngóng bốn phía ngẩng đầu nhìn trời Đã có vô số những cặp mắt sắc nhọn từ trong đoàn người nhìn chầm chằm vào chúng Những tiếng hoan hô vang dậy trời đất Vô số những lá cờ màu được giải từ trên không trung xuống Giống như vô vàn những chiếc cầu vòng rơi từ trên trời xuống Đột nhiên Lại là một trận hò hét, Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên Chỉ thấy từ bốn phía của thành thừa thiên Từ từ bay lên chín vật rất lớn Hình thù trong giống như là cái đèn lồng Mỗi một cái đều rất là to Đám đông nhìn thấy rất rõ ràng hình như là được làm bằng vải bên dưới còn treo một cái gì đó giống như cái giò tre lắc lắc lư lư ở bên dưới tất cả có 9 cái được chế tạo rất tinh tế đẹp mắt khinh khí cầu 9 cái khinh khí cầu này được thả lên che lấp cả một khoảng trời khí thế vô cùng hùng hồn truyền thuyết được lăng thiên há mồm trợn mắt khi trông thấy cảnh này trong đầu hắn lập tức hiện lên khuôn mặt tuyệt sơ, sơ. Quy, Quy, E, B, L, E, Tuyết. Trên cái thế giới này cũng chỉ có nhà đầu này mới có thể làm ra được mấy thứ này mà thôi. Lăng Thiên cũng xem như là đã hiểu được giai đoạn thời gian trước Lê Tuyết ngày nào cũng bận rộn lúc ẩn lúc hiện không biết là làm gì. Hóa ra là để làm ra mấy cái thứ này. Quần chúng bên dưới làm sao có thể hiểu được đây là thứ gì. Ai ai cũng nơ G, E, N, hơn Mặt lên trời hô lớn Thi nhau quỳ bái Cứ như là có thần tiên hiển linh vậy Lê tuyết đứng ở phía xa Lặng lẽ nhích miệng cười Chính tại lúc này Trên khinh khí cầu bụt một tiếng Những tấm vải được thả xuống Trên mỗi một tấm vải đều có tám chữ vàng Đế quốc thần châu thiên thu vạn đời Lập tức những tiếng hoan hô ầm ầm vang lên Trong những tiếng hoan hô vang dội lăng chiến lão ra tử đứng thẳng người. Đằng sau, một đội cung nữ ăn mặc gọn gàng xinh đẹp đang từ từ khoác chiếc áo long bào màu vàng lên người ông. Văn võ bá quan tất cả mọi người đều quỳ lại, hô lớn phản tuệ, những tiếng hô to đến muốn điếc lỗ tai Tiếp theo đó là việc phong thưởng sắc lập lăng lão phu nhân làm hoàng hậu. Lăng Tiếu là thái tử của đế quốc thần châu. Lăng thiên là trưởng tôn Sau đó đại phong các văn võ bá quan Ai cũng được phong thưởng Tất cả các quan viên đều được thăng lên một cấp Mạnh ly ca Phong làm quân sư hộ quốc Gia phong thành tử quốc công Thẩm như hộ phong làm đại tướng quân Trấn đông Gia phong thành chấn quốc công Vu thành long Tướng quân Trấn nam Gia phong thành hộ quốc hầu Sau đó sẽ đến lượt các sứ giả các nước dâng lễ vật Ngọc gia tiêu ra lần lượt dâng lễ lên. Điều đáng phải nhắc đến là, gia chủ hiện nay của Đông Phương Thế Gia là Đông Phương Kinh Lôi. Trực tiếp đem cả gia nghiệp của Đông Phương Thế Gia và tất cả binh mã. Tất cả thế lực đều được xem như là quà mừng dâng lên. Hành động này tự nhiên là làm cho tất cả những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. So sánh với Đông Phương thế ra mà nói quà mừng của Ngọc Gia tiêu ra quả thật là không đáng để nhắc tới. Có điều còn không chỉ là như vậy. Đại đầu lính của trại Hoàn Phong núi Thiên Nam là Thạch Ngũ đến bái kiến. Dâng lên quà mừng 20 vạn lượng vàng, 1.000 vạn lượng bạc, 99 cặp giả Minh Châu. Đồng thời cầu xin được quy thuận đế quốc thần Châu, sứ giả các nước kinh hoàng. Con số đáng sợ đến như vậy quả thực là đã vượt qua sự dự đoán trong đầu của mỗi một người khi nghe được câu nói này. Càng húng hổ, vị này còn xin được quy thuận, điều này đúng là không thể tin được. Một đế quốc mới được thành lập. Căn cơ vẫn chưa vững chắc. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. ít nhất trong vòng vài năm tới chắc chắn không chăm lo được đến những tên được gọi là cường đạo này. Đáng để những người này phải sợ hãi đến vậy không? Đến nỗi phải vội vã đầu hàng như thế này Đầu lĩnh núi thiên can 25 vạn lượng vàng 1.500 vơ A. N. U. V. Quy. Quy. O. Bạc Xin được quy thuận đế quốc thần châu xứ xả các nước lại tiếp tục được một phen hoàng sợ Núi thu Ngân Xin được quy thuận đế quốc thần châu xứ xả các nước đứng lặng im như gà gỗ Núi Hoàng Mông Xin được quy thuận Ngoài các quan viên của đế quốc thần châu ra tất cả những người khác đều đần người ra Tất cả những đại vương đầu lính nổi tiếng này Ai cũng là những nhân vật độc ác có tiếng tăm Bất kể tên nào cũng đều là hùng bá một phương Kẻ thấp kém nhất cũng là thống lính cả ngàn binh mã Đến nay, đế quốc thần châu vừa được thành lập Những người này lại giống như là đi nhanh cho kịp buổi trợ vậy Tất cả đều quy tụ về đây Mà còn tranh nhau dâng lên những lễ vật lớn như vậy. Cuối cùng còn mang toàn bộ những gì của mình ra để quy hàng. Đừng nói là sứ giả của các nước khác. Đến các quan viên của đế quốc thần châu cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Tất cả những điều trước mắt này. Dường như tràn đầy cảm giác gì đó không chân thực lắm. Mấy năm gần đây. Thiên hạ tranh đoạt. đạo tặc nổi lên khắp nơi. Đâu đâu cũng là cảnh loạn lạc. Có quan viên thậm chí đã viết xong bản tấu Đợi sau khi đế quốc Thần Châu được thành lập Sẽ lập tức phái binh mã đi diệt trừ nạn thổ phỉ trong phạm vi đế quốc Thần Châu Họ nào biết được hiện nay không chỉ những bọn thổ phỉ trong đế quốc Thần Châu đại bộ phận đều đã quy hàng Đến cả bọn thổ phỉ ở các phương Đông Nam Tây Bắc cũng đều đã quy hàng Chỉ có năm bọn thổ phỉ có thế lực tương đối lớn Và bọn trong phạm vi vương quốc Ngọc Gia là chưa quy thuận Nhưng lễ vật mà chúng dâng lên cũng tuyệt đối không hề kém cạnh so với bọn khá quan đại thần quản lý tài chính mới nhận trước kim vạn đầu hưng phấn đến gần ngất xỉu tại chỗ Chưa nói đến lượng tiền dự trữ trong kho vốn dĩ của đế quốc thần châu Chỉ cần xem chỗ lễ vật nhận được trong một ngày hôm nay Nếu như tất cả quy đổi thành bạc trắng Cũng đã vượt qua con số 10 vạn vạn lượng Khoảng 1 tỷ Đúng là một con số làm người ta phải hãi hùng Có số tiền này rồi Kể cả là đế quốc thần châu không thu thêm bất kỳ loại thuế nào Mà năm nào cũng đi đánh nhau Thì ít nhất cũng có thể xài được trong khoảng 10 năm Kim vạn đầu hạnh phúc quá Choáng váng đầu ấp Ngất luôn tại chỗ Tiêu phong dương bị cảnh tượng trước mắt Làm cho thất kinh gần như đờ đẫn cả người Nhìn thấy sức mạnh hiện nay của đế quốc thần châu Tiêu phong dương đã hoàn toàn triệt để mất đi lòng tin của hắn Tài lực như này, binh lực như này, vũ lực như này. Một tiêu gia có thể so sánh được. Sức mạnh của Lăng gia đúng là đã làm cho người khác phải kinh ngạc bàng hoàng. Buổi lễ khai quốc kết thúc trong những tiếng kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Biệt viện Lăng phủ. Lăng thiên mặc một chiếc áo bào màu vàng, hắn có chút gì đó cảm thấy không tự tại lắm. Hắn ngồi trong một chiếc ghế bành, bộ dạng khoan khoái. Há to miệng Lăng thần ở bên cạnh đang ngắt mấy quả anh đào nhẹ nhàng nhét vào mồm hắn Lăng thiên nhắm mắt lại Nhai mấy cái Sau đó nhổ phụt một cái Hột anh đào được nhổ ra Bay theo một đường cong rất đẹp mắt Rơi vào một cái đĩa đặt ở trên bàn độ chính xác có thể nói là tuyệt vời Mà số hạt anh đào trong đĩa đã chất thành một đống lớn Hai người một người đút một người ăn tình cảm vô cùng lê tuyết từ xa chầm chầm bước tới nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu méo mặt cười ta nói này thần muội muội muội cứ chiều hương ấy như vậy nghe lời như vậy những ngày tháng sau này của tỷ muội sẽ thế nào đây phụ nữ chúng ta cũng có thể gánh vác nửa bầu trời đấy lăng thần cười một cách ấm áp dịu dàng nói tuyết tỷ tỷ nói không sai nhưng đây là công tử mà Trong giọng nói của nàng có một cái gì đó kiểu như là đương nhiên phải vậy Lê Tuyết lập tức giận không nói được gì Mình vừa nãy nói cái gì vậy nhỉ Nàng liền hùng hổ bước đến tiếp lấy đĩa anh đào trong tay lăng thần Nói Hương mấy ngày này thoải mái quá nhỉ Ngày ngày nếu không phải là ăn thì là ngủ Đúng là xem mình là hoàng trưởng tôn rồi nhỉ Không phải làm việc nữa Lăng đại công tử huyên cũng nên dậy mà làm việc gì đi chứ Lăng thiên hệ hoài mở mắt ra hỏi Hình như bản công tử chính là hoàng trưởng tôn mà Có phải là bọn lăng kiếm có thông tin gì rồi Vẫn chưa có Lê Tuyết hừm một tiếng nói Có điều mấy ngày này trong triều đình hình như có gì đó không đúng lắm Ta biết ngay mà mấy chờ gian trá của lão gia tử sắp đến rồi Lăng thiên thở dài một hơi nói truyền tin cho Lăng Kiếm Bảo hắn nhanh chóng giải quyết những việc trong tay hiện nay Chúng ta cũng tiện cho việc nhanh chóng lên đường sáu người của Thiên Thượng Thiên làm sạch gọn gàng như vậy Còn tam hồn bảy phách của Ngọc Sao lại mất nhiều thời gian như vậy Thực lực của chúng có lẽ cao hơn so với người của Thiên Thượng Thiên Nhưng cũng đâu đến nổi phải mất công mất sức như vậy Lăng Kiếm nói thế nào thì nói vẫn là phải chú ý đến Ngọc Mãn Thiên Chuyện của bọn tam hồn bảy phách có lẽ cũng có chút gì đó không xuân sẻ Nhưng chắc sẽ không có sai sót gì đâu Lăng thần nhẹ nhàng nói Công tử không cần thiết phải lo lắng Ta trước giờ cũng chưa từng lo lắng Lăng thiên Cái ta lo lắng là hắn làm gì Cái ta lo lắng là Lăng thiên muốn nói nhưng lại sừng Đột nhiên hắn có chút khó chịu Nói Dù gì thì thành thừa thiên này cũng là nơi thị phi Nhanh chóng tìm lý do gì đó để rời khỏi đây Nếu không Sẽ có phiền phức đó Phiền phức Lăng thần chớp chớp mắt Trong thành thừa thiên hiện nay Còn có sự phiền phức nào có thể uy hiếp được đến công tử Lăng thiên ra sức thở dài một hơi ngao ngán Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân Một người hầu trong cung cầm theo một cuộn lụa vàng bước vào Kéo dài dọng ra mà nói Thánh chỉ đến Hoàng trưởng tôn tiếp chỉ Đọc Lăng thiên cũng không thèm ngồi dậy Cứ nằm như vậy Hắn khẽ nhắm mắt lại Hờ hứng nói phiên phức quả thật đã đến rồi Lăng lão ra tử bố cáo thiên hạ Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết Chấm từ ngày đăng cơ đến nay xã tắc yên ổn Nay chấm đã tuổi cao Thái tử lăng tiếu trì quốc hữu phương Hậu kế hữu nhân Sau này lại có người nối dõi Cho nên ra chiếu này truyền ngôi cho thái tử Lăng Tiếu. Chương 747. Hốt hoàng trốn chạy. Lăng lão ra tử tử khen mình một lượt xong, liền tuyên bố truyền ngôi. Ông lão từ lúc lên ngôi hoàng đế đến nay, thời gian quả thật trả dài chút nào. Đến một bản tấu chương cũng chưa từng xem qua. Chưa phê chuẩn được cái gì, chưa từng xử lý một chuyện chính sự gì cả. Chuyện gì cũng chất đống hết ở chỗ ta. Đến chiều cũng không lên nữa. Đã thế lại còn tự khen mình chỉ quốc đâu ra đó. Có mà là câu cá. Đánh mặt trượt đâu ra đó thì có. Lăng thiên bật dậy, vừa chán nản vừa tức giận nói. Lão nhân ra ngài chuyển ngôi cho phụ thân. Điều này chẳng ai chê trách được điều gì. Nhưng nước vừa mới được thành lập. Ngày thế nào thì cũng phải làm hoàng đế một tháng đã rồi hãy nói chứ. Hiện nay mới được có vài ngày mà đã muốn truyền ngôi rồi. Việc lớn đến vậy. Thế nào thì cũng phải thương lượng bàn bạc trước một chút chứ. Kể cả là không bàn bạc với ta. Thì cũng phải triệu tập các văn võ bá quan để thương nghỉ bàn bạc một chút chứ. Lăng thiên sẩm chân không ngớt. Lăng thần và lê tuyết ngơ ngác nhìn nhau. Hai nàng cười khúc khích. Quả như dự đoán. Thánh chỉ bay đến cứ như bông tuyết vậy Chỉ trong có hai ngày Bọn lăng kiếm vẫn chưa trở về Bọn lăng thiên ở đây đã nhận được đến mười mấy cái thánh chỉ Lăng lão thái gia chuyển ngôi thành công Lăng tiếu khoác áo long bào lên ngôi Không có sự kháng cự nào Tiếp đó sắc phong lão thái gia thành thái thượng hoàng Sau đó ra phong lăng thiên thành hoàng thái tử Sau đó bố cáo thiên hơ À quy vâng, o nơ gơm ba ngày đại xa thiên hạ cũng tức là nói trong vòng nửa tháng đã đại xá được ba lần Đợi đến lúc thánh chỉ của lăng tiêu bề hạ được truyền đến biệt viện lăng phủ Lăng thiên điện hạ vừa được ra phong thành hoàng thái tử đã không thấy tâm hơi đâu cả Lăng thiên tháo chạy ra ngoài giống như là có ai đốt lửa cháy mông mình Đem theo Lê Tuyết và Lăng Thần Hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi chờ thông tin của Lăng Kiếm Hắn biết một cách vô cùng rõ ràng Phụ thân hắn nếu đã sảng khoái tiếp nhận ngôi báo như vậy Vậy thì việc ông ta muốn làm nhất hiện nay là gì? Đã có vết xe trước đó của Lăng Lão gia tử Lăng Chiến Lăng Tiêu chấp nhận ngồi lên ngôi vua một cách thống khoái như vậy Ngoài việc lập tức truyền ngôi lại cho Lăng Thiên Thì chắc chắn không có việc gì khác cấp bách hơn. Chuyện gì cũng không quản, giao cho con trai. Lăng Tiếu Đại Đế trong lòng tự cảm thấy rất may mắn. May mà mình còn có một đứa con trai. Tuy chỉ là có một đứa, nhưng cũng đủ để giải thoát cho mình rồi. Lăng Thiên biết rất rõ cha hắn là người như thế nào cũng biết một cách chắc chắn cha hắn đang có chủ ý gì. Cho nên sau khi nhận được thánh chỉ truyền ngôi cho cha hắn của lăng lão gia tử, liền bất chấp tất cả tháo chạy ra ngoài. Lăng thiên đoán không hề sai. Khi hắn vừa mới bước ra khỏi thành thừa thiên. Thì cha hắn lăng tiếu đang mặc áo long bào. Vương miệng kẹp ở nách. Một chân để trần đạp lên vế. Năm ngón chân ngọ ngợi. ép mạnh ly ca viết thánh chỉ truyền ngôi cho lăng thiên. ngươi dám không viết. Lão tử chém đầu ngươi Lăng tiếu một cánh tay thua khốn, Chuẩn bị đóng dấu Nét mặt sống như kiểu tên côn đồ Vua của một nước mà tự xưng mình là lão tử Âu cũng là hiếm gặp Mạnh ly ca gần như sắp khóc Nếu không viết thì lập tức sẽ mang tội kháng chỉ Còn nếu viết Nhưng sao lại có đạo lý một đế quốc trong một ngày chuyển ngôi đến hai lần chứ Mạnh ly ca có chút kích động, đó chính là tóm lấy cổ áo của vị hoàng đế lăng tiếu này mà thét lớn một tiếng. Đây là ngôi vua. Là chuyện vô cùng nghiêm túc. Không phải là trò chơi của tổ tông ba đời nhà các người. Đừng có bức ép người quá đáng. Có điều, hắn không dám. Thái dám đến truyền chỉ ăn phải quả vườn không nhà trống. Lăng tiếu tức giận quá đập vỡ cốc trà bực tức quay trở về tầm cung. Hắn không ngủ trên giường Giải cách đệm ra sàn Trong lòng lăng tiếu tẩm cung này là của con trai Nếu như mình ngủ trên giường Được chuẩn bị cho con trai Sẽ không được hay lắm Bởi vì con trai sắp lo chuyện hôn sự rồi Cho nên lăng tiếu đại để trải đệm Rất là có khí thế Bởi vì hoàng hậu Cũng chính là mẫu hậu của lăng thiên Hiện giờ căn bản là con đang ở biệt viện lăng phủ cơ Từ xưa đến nay Đây là vị hoàng đế đầu tiên trải đệm xuống sàn để ngủ trong hoàng cung. Tin chắc rằng trước đó chưa bao giờ có. Và sau này cũng sẽ không bao giờ có. Vị trí này đã cách thành thừa thiên đến 300 dặm Lăng thiên thở hổn hển ngồi dưới gốc cây than thở nói. Có con trai đúng là tốt thật. Chuyện gì mình không muốn làm. Trực tiếp giao cho con trai của mình. Còn bản thân thì đứng chỉ đạo. Vừa tiện vừa đỡ tốn công sức. Ta cũng muốn chuyển ngôi, nhưng con trai ta ở đâu? Không được rồi, xem ra ta phải đẩy nhanh tiến độ chế tạo ra đời tiếp theo mới được. Lăng thần và Lê Tuyết hai người cười khúc khích ngồi xuống ngay sát cạnh hắn. Lăng thiên nhìn bụng của lăng thần, rồi đột nhiên cười hi hi, nói. Ai ra? Không đúng lắm. Thần nhi, muội nói xem chúng ta làm cách đó nhiều lần lắm rồi. muội nói xem lần nào ta cũng quốc cung tận tụy muội giao nộp vũ khí đầu hàng nhưng sao bụng của muội không có đồng tính gì vậy nhỉ tỷ lệ bắn trúng của hương chẳng nhẽ thấp như vậy sao còn cả nhan nhi nữa phải có đồng tính gì đó mới đúng chứ nhỉ lăng thần nghe thấy vậy liền đỏ mặt không biết làm thế nào cúi gằm mặt xuống xấu hổ đến không biết nói gì hứ là do tự bản thân hương suy nghĩ không chu đáo còn dám trách cái này cái kia Nhăn muội muội nhiều năm rồi mạch huyền âm lúc nào cũng tác quái trong người Thời gian gần đây mới vừa khỏi bệnh Trong vòng 3 4 năm nữa Trước khi âm dương được điều hòa Không cần phải nghĩ nữa Còn về lăng thần muội muội Lê Tuyết hùm một tiếng Kinh bị nói huyên tự cho mình là thông minh Luyện hàn băng thần công Thì muội ấy làm sao có khả năng mang thai được Lương, Sơn, Á Lăng thần lúc này không quan tâm xấu hổ hay không nữa Kêu lên một tiếng Hốt hoảng ngẩng đầu lên Nắm chặt lấy cánh tay của Lê Tuyết Trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ Là một người phụ nữ Đặc biệt lại là một người phụ nữ của thời đại phong kiến này Nếu như không thể sinh con cho người đàn ông của mình Sẽ là một sự đáng tiếc lớn nhất Càng húng hồ là chuyện đại sự nối dõi hương hỏa tổ tông như thế này Lăng thần cũng từng có sự hoài nghi về chuyện này, dựa vào sự sủng ái của công tử đối với mình. Trong thời gian này, đáng nhẽ từ lâu đã phải có tin vui rồi chứ. Nhưng tại sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa có động tính gì? Cơ thể mình trước nay đều khỏe mạnh. Nàng còn len lút đi khám đại phu. Chắc chắn bản thân nàng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là vấn đề bên phía lăng thiên thì lại càng là không thể tin được. Đến nay nghe thấy Lê Tuyết nói vậy, nàng không tránh khỏi sợ hãi. Lăng Thiên cũng có chút nóng ruột. Là thế nào vậy? Nàng nhanh nói kỹ càng xem nào. Lê Tuyết thở dài một hơi, nói: "Phía nhăn muội muội thì còn dễ nói, chỉ cần đợi công lực của cô ấy hồi phục, làm cho cơ thể trở về trạng thái bình thường, muốn sinh nở hoàn toàn không phải là chuyện khó. Nhưng thần muội muội Huyên lúc nào cũng ở bên ngoài Chỉ biết truyền thụ võ công Nhưng lại hoàn toàn không biết Một số môn võ công nào đó Có chỗ cấm kỵ Nói ngay trong nhà chúng ta Có bao nhiêu cô gái luyện hàn băng thần công nào Có mấy người luyện hàn băng thần công Mà gả được cho người ta Kể cả là lấy chồng rồi Thì cũng là không danh không phận Ở bên cạnh người đàn ông Chưa từng có ai có thể sinh nở được Đó là do đâu vậy Chẳng nhẽ nói Sao có thể như vậy được Lăng thiên ngơ ngác Người phụ nữ mang thai Cần phải dựa vào thuần âm chi thể để chịu đựng trí dương chi khí của đàn ông Đạt đến âm dương giao thoa thì mới có thể hoàn thành Cũng giống như là cách nói cô âm bất thường, độc dương bất trường Chính là môn hàn băng thần công này Thuộc tính trí âm trí hàn Làm cho phụ nữ âm thượng canh hàn Làm sao có thể thổ thai được Có điều lê tuyết lại hừm một tiếng nhìn thấy dáng bộ thấn thờ mất hồn của lăng thần bất giác không nỡ nhẫn tâm nói tiếp liền đổi chủ đề khác xin lỗi mọi người trước mấy lời này của lê tuyết em đọc thì hiểu nhưng không biết diễn đạt kiểu gì âm dương loạn xì ngậu em cũng sắp tẩu hỏa nhập ma rồi cả nhà thông cảm nha thì Hàn băng thần công cũng không hoàn toàn là không thể sinh nở, chỉ là điều kiện tương đối hà khắc mà thôi Thứ nhất, phụ nữ luyện hàn băng thần công bắt buộc phải luyện đến cảnh giới thượng thừa cao nhất Tất cả nội lực hàn băng trong người hoàn toàn được chuyển hóa thành chân khí tiên thiên Sau đó dùng chính chân khí tiên thiên này để khống chế nội lực hàn băng Lúc đó cơ thể tự nhiên trở thành thuần âm chi thể Lúc đó thì mọi chuyện xuân sẻ rồi Mà võ công cũng đạt được đến cảnh giới Thượng Thừa có sức mạnh tương đương với cảnh giới cấp 12 của Kinh Long Thần Công. Nhưng lúc này môi trường của bọn mũi là tương đối gây go. Linh khí tiên thiên thiếu hụt nghiêm trọng. Đừng nói là luyện được đến mức độ Thượng Thừa. Kể cả là luyện hàn băng Thần Công luyện đến cấp 7. 8. Cũng đã cực kỳ khó khăn. Chính vì duyên cớ này cho nên uy lực của hàn băng Thần Công tuy lớn. Nhưng cũng không được xem là thứ võ công chính thống Được xem là thứ công phu phụ trợ cho kinh long thần công Điều này cũng tức là nói Hàn băng thần công chỉ khi luyện đến mức độ cao nhất Mới có thể mang thai Lăng thiên ngắt lời hỏi Đúng đó Lê Tuyết trả lời rất dứt khoát Vậy sao luyện môn võ công này Lăng thiên hỏi Lý do rất đơn giản Thứ nhất muội và thần muội muội giống nhau Đều là trí âm chi thể. Luyện hàn băng thần tông chính là cách tốt nhất để có thể nâng cao võ tông của mình. Thứ hai. Trước khi gặp được huynh Mũi chưa bao giờ nghĩ sẽ sinh con cho người đàn ông nào cả. Hai lý do này có đủ không? Lê Tuyết lạnh lùng trả lời. Lăng thiên không nói được lời nào. Hai lý do này quả thật không thể phản bác. Đặc biệt là lý do thứ hai quả thật là quá làm hắn cảm động. Nghĩ một chút thì cũng đúng. Lê Tuyết lúc đó hoàn toàn không thể chắc chắn là lăng thiên cũng đến nơi này. Dựa vào cái tính khí cao ngạo của cô ấy mà nói. Làm sao có thể hạ mình trước một người đàn ông không cùng thời đại. Cho nên lý do nàng luyện môn hàn băng thần công này quả thật là quá đủ. Tuyết tỷ tỷ theo phán đoán của tỷ thì tần bao nhiêu thời gian nữa mũi mới có thể luyện đến mức độ đó. Lăng thần nóng ruột hỏi, lúc này đây nàng cũng chẳng còn quan tâm xấu hổ hay không nữa. Lê Tuyết nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống thở dài một hơi. Lăng thần thấy thế bất giác cảm thấy hoàng hốt, nói như muốn khóc. Tuyết tỉ tỉ, chẳng nhẽ. Lê Tuyết đột nhiên cười lớn, nói. Thần muội muội muội cũng chẳng ra làm sao cả, sao phải vội vội vàng vàng muốn sinh con cho tên xấu xa này vậy. Lăng thần đỏ mặt quát nhẹ một tiếng. Lăng Thiên trong lòng nghĩ thầm, nhìn cái vẻ mặt của Lê Tuyết như thế kia chắc chắn nàng ấy có biện pháp Nếu không, nàng ấy luyện hàn băng thần công Dựa vào tính cách của Lê Tuyết Chắc chắn sẽ không nói một cách vô tình vo nghĩa như vậy Quả nhiên, Lê Tuyết cười một lúc, nói tiếp Thật ra, hàn băng thần công của hai chúng ta đều đã đạt đến tầng thứ 10 Đang bước đầu tiến đến cảnh giới thượng thừa dựa vào tiến độ tăng tiến võ công hiện nay của ta và muội, nếu như tìm kiếm được một số linh dược thích hợp phụ trợ cùng, có thể chắc chắn trong vòng hai năm có thể đạt đến cảnh giới đó. đến lúc đó thần muội muội muốn sinh một đàn một đàn con cũng được. lăng thần xấu hổ đỏ hết mặt lên nói, tỷ mới sinh một đàn một đàn ý, người ta không phải là lợn cách mà, cuối cùng nàng cũng có thể yên tâm được. hai năm. Thời gian 2 năm tuy không phải là ngắn Nhưng so sánh với việc không có cách nào sinh con được cho người mình yêu Thì thời gian này tuyệt đối là không dài Chương 748 Ngôi vị hoàng hậu Lăng thiên thở ra một hơi thật sâu Bản thân mình trước sau là xuất thân ngoại môn Chưa bao giờ để ý đến những điểm cần tránh của tâm pháp Nếu như lăng thần bởi vì nguyên cớ do mình truyền thụ hàn băng thần công cho nàng mà không thể sinh đẻ Quả thực khó có thể tưởng tượng ra sẽ là sự đả kích lớn như thế nào đối với nàng Cũng may chuyện này vẫn còn có hy vọng Mà hy vọng đó hoàn toàn không xa vời lắm Trong lòng hắn ngấm ngầm quyết định Quay về sẽ hỏi thăm Lê Tuyết một cách chính xác Lập tức hạ chỉ Mua về tất cả những loại linh dược cần thiết Kể cả là để cho hai nàng ngày ngày dùng nhân sâm. Linh chi để thay cơm. Cũng phải làm sao nhanh nhất nâng cao thực lực của hai người lên. Điều này đối với bản thân mình mà nói. Có lẽ là không khó mới đúng. Hai năm. Làm sao mà đợi được. Trong vòng một năm. Sáu tháng làm cho hai người luyện thành thì mới được. Nhanh nhanh sinh con trai cho ta. Hiện nay sinh con trai là điều quan trọng nhất. Có con trai rồi thì lúc mình chối bỏ khó khăn cũng không phải lo không có người đến gánh hộ. Theo thông tin nhận được, bọn Tiêu Phong Dương đang ở phía trước cách đây khoảng 4.50 dặm. Đi không nhanh không chậm. Giống như đang đợi điều gì đó vậy. Lê Tuyết nhẹ nhàng cười, nàng chuyển sang đề tài nói chuyện khác. Thật ra chuyện sinh con này, Lê Tuyết từ lâu đã có kế hoạch. Đó cũng chính là nguyên nhân trước sở nàng không chịu làm chuyện đó với Lăng Thiên. Tuy nàng hoàn toàn có thể lặng lẽ âm thầm giải quyết chuyện này trong sự im lặng. Nhưng dựa vào tính cách đối nhân xử thế của nàng. Nàng sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Nàng có sự dự định của riêng mình. Là một người phụ nữ thời hiện đại. Lê Tuyết vững tin rằng. Làm việc tốt gì cũng cần phải để người khác biết được một cách rõ ràng. Đặc biệt người này còn là người đàn ông mà nàng yêu thương nhất Càng húng hồ Lê Tuyết tự biết kiếp trước của nàng bị tổn thương sâu như vậy Tuy hiện nay đã cách hai đời Ăn oán đều đã được hóa hết Nàng từ lâu cũng đã không để ý đến nữa Nhưng Lê Tuyết không hy vọng trong lòng Lăng Thiên có lúc lại nhớ lại những chuyện đó Nàng không thể chịu đựng được việc ngộ nhớ có một ngày lại mất đi Lăng Thiên Cho nên Nàng muốn nàng từng bước trở lên quan trọng trong lòng của Lăng Thiên Nàng không ham muốn nàng là duy nhất Nàng chỉ muốn nàng là người không ai có thể thay thế được Ta không chiếm vị trí ở bên cạnh Hương Tuy nếu như là ta muốn chiếm Thì không ai có thể ngăn cản được Nhưng ta không chiếm Ta không cạnh tranh với những người phụ nữ khác của huynh Nhưng ta sẽ chiếm một ví trong trái tim Hương Kể cả là có một vạn người phụ nữ Ta cũng muốn trong lòng huyên lúc nào cũng có một vị trí thuộc về ta. Tiêu, Phong, Dương. Họ chắc là đang đợi ta. Lăng thiên mừng sỡ, cười cười, nói. Nếu đã như vậy, chúng ta cần phải nhanh lên một chút. Ngộ nhớ khâm sai của cha đuổi đến. Vậy thì hỏng hết chuyện đại sự. Lê Tuyết như cười mà không phải cười, nhìn hắn. Trở thành thiên hạ trí tôn lại làm cho huyên sợ hãi đến vậy sao? Nói thừa. lăng thiên trợn mắt nhìn nàng người khác hỏi ta còn được nàng sao còn hỏi ta làm gì lên ngôi hoàng đế tuyệt đối không phải là chuyện đáng sợ một cách bình thường nàng cũng không nghĩ xem lăng thiên ta là người như thế nào sao có thể chịu được sự trói buộc như vậy nói cũng đúng cả thiên hạ này người hiểu hương chắc cũng chỉ có lê tuyết muội lê tuyết tỏ vẻ đồng cảm gật gật đầu Huyên chính là một con sói hoang nơi rừng sâu núi cao. Để cho Huyên tiếu ngạo sơn lâm. khoái ý ăn thủ. Phiêu bạc giang hồ. Mới là thủ vui lớn nhất. Nếu như để Huyên sơ. Ngày trong hoàng cung. Để Huyên ngày ngày phải đối mặt với những bàn tấu trương. Với những lời thuyết giáo của một đám đại thần bạc sâu. Đúng là làm khó cho Huyên. Lăng thiên tối sầm mặt lại. Câu nói này của Lê Tuyết rõ ràng là nói thuận theo lời của mình Nhưng khi nghe thì cứ thấy có cái gì đó không đúng lắm Lăng Thần đứng bên cạnh phì cười Lăng Thần cũng không biết là tại sao Mỗi khi nhìn thấy hai người Lê Tuyết và Lăng Thần ở với nhau Thì chưa bao giờ thấy hai người sống hòa bình với nhau bao giờ Lần nào cũng không hiểu sao tự nhiên lại thành đấu võ mồm Thậm chí có khi còn phát triển thành quyền cước tương ra Sau đó đánh xong thì cũng chả có chuyện gì Lại yên bình như xưa Trước giờ chưa có lần nào ngoại lệ Xem ra lần này chắc cũng vậy Ta nếu như là con sói nơi thâm sơn cùng cốc Thì nàng là cái gì Quả nhiên lăng thiên bắt đầu phản công Đà kích lại Sói mẹ nơi thâm sơn cùng cốc Sói người đẹp Quả nhiên không nằm ngoài dự tính Lăng thần liền vô cùng cẩn thận lùi về sau hai bước Có gan Vừa mới giúp huyên, huyên liền mắng muội rồi. Lê Tuyết dựng đôi lông mày lá liễu lên trong mắt toát lên sự sắc lạnh. Là nàng mắng ta trước. Lăng thiên sao có thể tỏ ra yếu kém hơn. Một nữ tử nhỏ bé mà dám gan to tay trời mắng phu quân của mình, nàng muốn bị ăn đòn hay sao? Hàn, băng, thần, công. Lê Tuyết đỏ hai mắt, giơ tay ra vận ra một luồng khí lạnh. Ta sợ nàng chắc. Lăng thiên hừm một tiếng tạo thí chuẩn bị ứng chiến. Lăng thần ngơ ngác. Lại là cái trò này. U. Vinh. Quy. Quy. To, Nơ. Gơm. Đi đã đánh đến hai lần rồi. Hai người này đúng là thích oan gia. Có điều lăng thần không biết. Lê Tuyết và lăng thiên chỉ thuần túy là mượn việc ra chiêu để phát tiết điều gì đó. Nếu không. Dựa vào trình độ tu dưỡng của hai người Thì làm sao có thể chỉ mấy câu nói đó mà đã xuất thủ Hồi lâu Chỉ biết bắt nạt phụ nữ Đúng là mất mặt đàn ông Lê Tuyết không đối địch nữa Vừa trổ tài ăn nói Vừa tháo chạy Tuy chỉ là phát tiết Nhưng Lăng Thiên tuyệt đối không hạ thủ lưu tình Còn không mau chạy Lăng Thiên tuy sẽ không cái gì đó Cái gì đó với nàng Nhưng bàn tay của hắn đã tết vào mông nàng những tiếng ra ra lanh lành. Muốn chạy, nàng chạy không thoát đâu. Lăng thiên cười hi hi, vấy tay gọi lăng thần đuổi theo lê tuyết. Lăng thần lắc lắc đầu, chỉ biết cách đuổi theo sau. Trong lòng nàng đang nghĩ, lần sau lúc họ lại tiếp tục như vậy, mình có nên cũng tham gia vào không? Cứ đứng nhìn vậy thấy cũng không có gì thú vị. Tiêu phong dương cưới trên lưng ngựa. Không nhanh không chậm tiến về phía trước. Thần sắc có chút gì đó dường dưng hứng hờ. Nhưng người nào có ớt quan sát tỉ mỉ có thể nhìn ra. Giữa đôi lông mày của tiêu phong dương. Có thể phát hiện ra sự lo lắng ở đó. Và một chút gì đó niềm vui như chút được gánh nặng. Chuyện đến hiện nay gia tộc đã hoàn toàn không có con đường nào để quay lại. Sáu người của thiên thượng thiên. Sau khi phát hiện được thi thể. tiêu phong dương liền biết được một cách rõ ràng sự thực này một sự thực không thể chối cơ cũng may lăng thiên rốt của cũng ra tay không những thế cũng giúp tiêu ra thoát khỏi sự kìm kẹp của thiên thượng thiên thế nhưng những ngày tháng huy hoàng độc bá giang sơn ba ngàn dặm đông nam của tiêu ra cũng giống như cánh hoa rụng một khi rớt xuống vĩnh viễn không bao giờ có thể tươi đẹp tỏa hương được nữa từ nay về sau Sẽ chỉ là thần dân của đế quốc thần châu Tất cả sẽ đều là dưới chứng của lăng gia Điều này đối với tiêu gia mà nói Rốt cuộc là tốt hay là không tốt đây Từ nay không cần làm con dối cho kẻ khác nữa Cuộc sống được tự chủ Nhưng cơ nơ G, g I E B Ngàn năm của tổ tông cũng chấm dứt từ đây Tiêu phong dương thở một hơi thật dài Bất luận là tốt hay là không tốt Sự việc đã đến nước này Nếu như hiện nay quay đầu lại Thì tiêu gia sẽ thật sự là vạn kiếp không thể khôi phục Bất luận là thiên thượng thiên hay là lăng gia Đều sẽ không tha thứ cho gia tộc của mình Cả hai đều không phải là những đối thủ mà tiêu gia có thể đối phó được Sự khác biệt giữa cả hai chỉ là Một bên thì rất mạnh còn bên kia thì càng mạnh hơn mà thôi Lần này gặp được lăng lão gia tử Tiêu Phong Dương vốn nghĩ sẽ phải trổ hết tài ăn nói mới được Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy Trong đó chắc chắn có duyên cứ của việc Tiêu Phong Hàn và Lăng chiến kết bái huyên đệ Nhưng tình huyên đệ đó sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy Liệu còn giữ lại được bao nhiêu Đã là rất khó nói Nhưng chắc chắn đã là không còn bao nhiêu Ít nhất thì Tiêu Phong Dương lấy lòng hắn để so lòng người Hắn không tin trên đời này sẽ có người xem trọng mối tình kết sao đến mức như vậy Ca cả là có Thì cũng sẽ không xuất hiện trong nhà của bậc đế vương Mà lăng gia hiện nay chính là nhà đế vương một cách tiêu chuẩn Mà lão đại ca của đại ca mình Còn là quốc chủ của quốc gia này Điều có thể làm tiêu phong dương tin được Chính là hắn có thể cảm giác ra được một cách rõ ràng Lăng gia sở dĩ có thể tin tưởng mình Nhận lời mình dễ dàng như vậy Có một bộ phận nguyên nhân tương đối lớn Chính là do Tiêu Nhãn Tuyết Bởi vì Tiêu Nhãn Tuyết là người phụ nữ được chấp nhận của Lăng Thiên Lăng Thiên không muốn làm khó Tiêu Nhãn Tuyết Không muốn để Tiêu Nhãn Tuyết đau lòng Cho nên Tiêu ra mới có cơ hội lần này Cái cơ hội mà Tiêu Phong Dương vốn dĩ cho rằng rất mịt mù Thực lực của Thiên Thượng Thiên tuy trong cuộc đụng độ với Lăng Thiên đã bị tổn hại đi không ít Nhưng thực lực còn lại, đều là lực lượng chủ lực thật sự của Thiên Thượng Thiên. Tin chắc rằng bất luận là gia tộc nào, kể cả là Ngọc Gia khi đối phó với đối thủ như Thiên Thượng Thiên, cũng sẽ phải cân nhắc một hay. Nhưng Lăng Thiên đã không hề do dự mà nhận lời với mình, thậm chí hắn còn làm ra lời hứa. Nghĩ đến thái độ của gia tộc đối với Lăng Thiên, còn cả thái độ đối với Tiêu nhạn Tuyết. tiêu phong dương ngẩng mặt nhìn trời thở dài một hơi là hổ thẹn là áy náy thật không ngờ hiện nay khi chuẩn bị cùng được mặt lộ lại chính là nhờ vào đứa cháu gái bị cả gia tộc ruồng bỏ đã cứu lấy cả gia tộc một cơn gió nhẹ thổi qua trước mặt xuất hiện ba người là lăng thiên lăng thần và lê tuyết tiêu phong dương vội vàng xuống ngựa thái tử điện hạ đích thân đến tận đây quả thực là thổ sủng nhược kinh Tức được sùng ai mà thấy hoàng sợ Lão đây xin bái kiến thái tử điện hạ Việc lăng chiến chuyển ngôi cho lăng tiếu Đã được chuyển ra ngoài Tiêu phong dương tự nhiên cũng biết được Hắn cũng biết chỉ trong thời gian cực ngắn Lăng thiên tử hoàng trưởng tôn đã thăng cấp thành thái tử Điều mà tiêu phong dương không biết là Hiện nay thánh chỉ của lăng tiếu đang được ủ men Có lẽ rất nhanh sẽ được ra lò Đến lúc đó Vì lăng công tử của nửa tháng trước, hoàng trưởng tôn của ba ngày trước, thái tử của hiện nay này, có lẽ ngày mai, cũng có thể là ngày kia, sẽ khoác áo long bào lên ngôi hoàng đế. Tiêu nhị ra, xin miễn lễ. Lăng thiên mỉm cười. Hắn nơ, gơm, y, e, nơ, gơm, mặt ra chỗ khác, không có cách nào khác. Một thái tử phi nào đó đã đánh một quyền vào mặt của vị thái tử ra này Hiện giờ vẫn còn chút tím tím Thái tử điện hạ của một nước dung mạo không chỉnh tề Xét cho cùng dễ nói không dễ nghe tổng thêm không dễ nhìn Kể cả là lăng thiên không cần sĩ diện Thì đế quốc thần châu cũng phải cần Tiêu phong dương vội vàng hạ lệnh dừng ngựa cắm trại Phái người đi cảnh giới Sau đó mời bọn lăng thiên vào trong liều Lăng thiên xuất hiện ở đây Chắc chắn có chuyện gì đó muốn nghiên cứu với mình Tiêu phong dương hiểu rất rõ Chắc chắn không thể cưới trên ngựa vừa đi vừa nói được Tiêu nhị ra Ta đã từng hứa với ông Sẽ giải quyết thiên thượng thiên giúp tiêu ra Cho nên ta muốn từ chỗ nhị ra nghe ngóng tình hình của mộng phan vân Còn cả mấy vị tông môn trưởng lão khác của thiên thượng thiên như nhị ra biết được điều gì Xin cứ nói ra hết Lăng thiên cười, ngồi lên trên một cái cẩm đôn, lê tuyết và lăng thần ngồi hai bên cạnh hắn Tiêu phong dương ánh mắt chợt lóe lên, nhìn vị trí ngồi của hai nàng trong lòng hắn lập tức như ngỡ ra điều gì Lăng thần vô cùng tự nhiên ngồi về phía bên trái của lăng thiên Hoàn toàn không có chút gì miễn cưỡng cả, dường như hoàn toàn là vô tâm, lại giống như một động tác mang tính thói quen Mà nghe nói cô gái này tuy là xuất thân thị nữ Nhưng lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng với Lăng Thiên Điều này cũng có thể nói rõ một điểm Từ nhỏ lúc cô ta ở bên cạnh Lăng Thiên Cũng chính là ngồi như vậy Mà Lăng Thiên tại sao lại sắp xếp như vậy Điểm này cũng rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn Vị trí của Thái tử Phi từ lâu đã được định sẵn Chỉ cần nhìn từ động tác rất nhỏ đó thôi cũng có thể nhìn ra Ngôi vị hoàng hậu sau này của người thiếu nữ trước mặt Là không ai có thể thay thế được Từng là thị nữ thì làm sao chỉ cần lăng thiên muốn là được Tiêu phong dương khẽ than thở trong lòng một tiếng Triệt để mất đi ý nghĩ hy vọng tiêu nhạn tuyết có thể ngồi lên được vị trí hoàng hậu Tuyệt đối không có khả năng Ngôi vị vốn dĩ đã được định sẵn chỉ vì nhất thời tính toán sai lầm đã hoàn toàn bị mất đi Ý ở đây là nói đến chuyện đính ước năm xưa giữa Lăng Thiên và Tiêu Nhạn Tuyết mươi 749 Sảnh nữ tâm ma Tiêu phong dương ngẩng đầu lên Phát hiện ra Lăng Thiên đang nhìn về phía mình mỉm cười Cảm thấy cực kỳ an tâm Lăng thần tuyệt đối không nghĩ ra Từ nhỏ Lăng Thiên đã bắt nàng bất luận là lúc nào cũng nhất định phải ngồi như vậy Mà chỉ được ngồi phía bên trái Thói quen được hình thành ngay từ khi còn nhỏ này Ngay lúc này đây đang nói với Tiêu Phong Dương Thậm chí là tất cả những người phụ nữ bên Cang Lăng Thiên và cả gia tộc của những người phụ nữ này Một án thì vô cùng rõ ràng Chỉ dựa vào động tác rất nhỏ này thôi Bất luận là Tiêu Gia Thủy Gia hay là Giảo Nguyệt Thậm chí bao gồm cả Lăng Gia Không có người nào dám nói một câu về vấn đề ngôi vị hoàng hậu của Lăng Thiên sẽ thuộc về ai Tiêu Phong Dương bỗng đỏ mặt, hắng giọng nói Mộng phiên vân, là tông chủ đương đại của thiên thượng thiên. công lực tiên thiên cao cường tinh thâm, đã đạt tới cảnh giới cực cao. Tính khí của hắn quái dị, phần lớn sắc mặt lúc nào u ám. Nhưng mỗi năm đều có một khoảng thời gian, hắn sẽ cực kỳ cáo bẩn. Mỗi năm đến lúc này đều là không thấy hắn đâu cả, nhưng cũng có mấy lần bị lão phu bắt gặp. Hắn biết. Những thông tin mà Lăng Thiên muốn biết về mộng phiên vân chắc chắn không phải là những thông tin mà ai cũng có thể nghe ngóng được. Hắn nghĩ rồi liền bắt đầu nói từ vấn đề vô cùng bí ẩn này. Tính cách quái gì? Bình thường thì mặt mày u ám, có lúc thì cáu bẩn, phát cuồng. Lăng Thiên dùng ngón tay gõ nhẹ vào đùi, hắn nhìn sang phía Lê Tuyết. Lê Tuyết trợn mắt nhìn hắn một cái, nói. Xuất hiện tình trạng này. Lại là xuất hiện trên người một cao thủ thượng thừa Có thể nói là hiếm thấy Rất có khả năng mộng phiên vân bản thân hắn là người có hai loại nhân cách vừa âm trầm vừa nóng này Có điều tính cách âm trầm chiếm ưu thế, Cho nên hắn phần lớn là bộ dạng u ám Còn cá tính nóng nảy tuy đại đa số thời gian bị sự âm trầm áp chế Nhưng cũng có lúc chiếm được thế thượng phong Lúc đó cũng chính là thời kỳ nóng này bột phát khó có thể thống chế được. Còn về nguyên nhân xuất hiện tình trạng này. Có lẽ là do mộng phiên vân từng xuất hiện vấn đề lớn gì đó trong lúc luyện công. Thậm chí là từng tẩu hỏa nhập ma. Mới gây ra tình trạng không bình thường như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng hắn vừa mới sinh ra đắt là như vậy. Hoặc giả còn có một khả năng nữa. Chính là tên mộng phiên vân này là một kẻ mắc bệnh thần kinh. Lăng thiên suy đoán một cách áp ý Có khi là bị điên Lây tuyết vì một tiếng cười phá lên Tiêu phong dương nghe chẳng hiểu gì cả Hoàn toàn không biết hai người này đang nói cái gì Có điều từ tẩu hỏa nhập ma là hắn nghe hiểu Trong lòng nghĩ thầm chưa chắc Nhưng đương nhiên là hắn sẽ không nói ra Mộng phiên vân tông chủ của thiên thượng thiên Môn thần công tuyệt thế mật truyền của thiên thượng thiên là liệt dương thần công Liệt dương ở đây không phải là nói về sinh lý đâu mọi người Ý là chỉ ánh mặt trời chói trang nha Hì Đã được hắn luyện đến cảnh giới cao nhất Nghe nói một trường đánh ra có thể phá nát cả vàng khối Chỉ lấy sự tinh thâm về nội lực mà nói Chỉ sợ còn hơn cả gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu Lúc giao đấu Xuất thủ tuyệt đối không lưu tình Hạ thủ vô cùng tàn độc Nghe nói người này chuyên tâm với vơ đạo Để giữ tấm thân đồng tử Cả đời không lấy vợ Dựa vào thủ đoạn máu lạnh thống lính thiên thượng thiên Trong tôn môn Không kẻ nào dám trái ý hắn Cũng không kẻ nào có thể trái ý hắn Lăng thần đọc ra những ghi chép về mộng phiên vân Của biệt việt lăng phủ giống như một cái máy Tiêu phong dương và ngồi bên cạnh hắn là tiêu u hàn Đồng thời hình dung đến những tư liệu về mộng phiên vân Mà tiêu ra nắm bắt được Những điều này không có gì mới mẻ Nhưng Lăng Thiên không ngờ cũng có thể có được những ghi chép tường tận đến vậy Cho nên cả hai đều cảm thấy có chút bất ngờ Hóa ra là một lão già độc thân chả trách Âm dương không được điều hòa Tính tình hay nóng này cáo gắt Cũng không có gì đáng trách Lăng Thiên dường như rất lý giải Nói Có điều càng là như vậy Lúc đối địch càng phải cẩn thận Liệt dương thần công được luyện thành dựa vào đồng tử chi thân Không được xem thường Lê Tuyết nở nụ cười chỉ ra một cách chính xác rõ ràng chỗ cần phải phòng bị Cách đốt này không thể không phòng Hình như là chỉ vào cách ấy của Lăng Thiên thì Lăng Thiên đang định nói gì đó Đột nhiên thần sắc biến đổi lớn tiếng nói Đã đến đây rồi thì vào đi Vâng Tiếp đó là một tiếng trả lời bọn tiêu phong dương đột nhiên cảm thấy luồng không khí xung quanh mình trở nên lành lạnh, kèm lẫn với mùi máu tanh, bầu không khí nặng nề đến mức có chút khó thở. mơ mơ o Nơ gơ đen lói lên, lăng kiếm áo choàng đen, quần áo cũng đen, xuất hiện trước mặt lăng thiên, thân người lớn thẳng, vẫn thuận lời chứ, lăng thiên hỏi. Lăng Thiên trước giờ chưa bao giờ từng hỏi nhiệm vụ hoàn thành hay chưa. Bởi vì Lăng Kiếm trước giờ chưa bao giờ làm hắn phải thất vọng. Cũng xem là thuận lợi, tam hồn bảy phách của Ngọc Gia đều đã chôn thân ở ngoài quận Yên, không có kẻ nào chạy thoát. Lăng Kiếm bình tĩnh đáp, giống như vừa làm xong một chuyện nhỏ nhặt không có gì đáng nói. Ừ, cắt huyên để có mấy người bị thương. Lăng Thiên trao mày. Lăng Kiếm chỉ nói về tình hình bên bọn Ngọc Gia. Không nói gì đến tình hình quân mình bên này Lăng thiên liền biết ngay Chắc chắn là có người xảy ra chuyện Nếu không Lăng kiếm sẽ không không nói Lăng kiếm ánh mắt bỗng trở nên mà đảm, nói Lăng vân bị ba hồn liên thủ phản kích Bị thương nặng, nội tạng dập nát Ngoài ra Lăng tứ, Lăng Cửu bị đâm một kiếm vào ngực Những người khác đều bình yên vô sự Có nguy hiểm đến tính mạng không? Lăng thiên trao mày càng chặt. Sao lại không cẩn thận như vậy? Ở Yên Đô có bốn đại trưởng lão của phán tinh trích Nguyệt Lâu của Ngọc Gia tiếp ứng cũng đều đã xếp sạch. Lăng kiếm bình tĩnh nói. Lăng tứ và lăng cửu tính mệnh đã không còn nguy hiểm. Có điều bắt buộc phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh nửa năm tại biệt viện. Lăng vân do so có đem theo hồi thiên tái tạo đan của thiên lý tiền bối tặng. Thương thế đã có sự chuyển biến tốt. Không có nguy hiểm đến tính mạng là tốt Đợi chúng ta quay về Nhờ thiên lý tiền bối giúp họ xem thế nào Không được để lại gì Lăng thiên thở phào một hơi Hắn cảm thấy rất đau lòng Những thiếu niên này Tên nào cũng là lăng thiên nhìn chúng từ lúc còn bé đến lớn Đến nay nghe thấy có hai người bị thương nặng đến như vậy Cực kỳ cảm thấy đau xót trong lòng Ngọc Tam ra thế nào thuộc hạ điểm huyệt của ông ấy sau đó nhờ một đội lái buôn đưa về ngọc ra rồi lăng thiên ánh mắt chợt lóe lên có chút gì đó sự xấu hổ vốn dĩ là đối địch ngươi xử lý thế đã là rất tốt rồi ngồi xuống đi lăng thiên thở dài một hơi nói lăng kiếm ừ một tiếng hắn không ngồi xuống đi ra phía sau lăng thiên cứ đứng như vậy hai mắt hắn nhìn qua tiêu phong dương Sau đó nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt lạnh băng băng giống ý trang khuôn mặt hắn của Tiêu U Hàn Đó chính là tâm ma mà hắn lúc nào cũng nhớ nhung trong thời gian gần đây Hôm nay cuối cùng lại được trùng phùng rồi Tiêu U Hàn lập tức nổi giận Nghĩ thầm Người này sao lại không có lễ độ như vậy Nàng hít mắt lên Đáp lễ bằng một cách nhìn tỏ ra mình không hề thua kém Nàng không biết chỉ dựa vào việc nàng là đệ tử của thiên thượng thiên nếu nàng không phải là tâm ma của lăng kiếm thì kể cả nàng là con cháu của tiêu gia tỷ muội họ của tiêu nhàn tuyết từ lâu cũng đã tiếp bước sáu người của thiên thượng thiên rồi ánh mắt của hai người này gặp nhau liền giống như là băng đao chém phải xương kiếm nhiệt độ trong liều lập tức giảm xuống đến mấy độ những người có trong liều bỗng chốc ngơ ngác nhìn nhau Hồi lâu, Lăng Thiên cười một cách quái dị a kiếm, tiểu tử ngươi cũng thật là trực tiếp quá. Lê Tuyết và Lăng Thần đều nhòn miệng cười, nhìn thấy hai người giống như là đang đấu gà chọi đều không nhìn được cười. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì mà xem. Hồi lâu Tiêu U Hàn Xếp cho cùng thì cũng là con gái, sao giống với tên mặt dày như Lăng Kiếm được. Cuối cùng chịu thất bại trong màn đấu mắt này, xấu hổ biến thành tức giận, mở miệng hỏi, nhìn ngươi, ngươi là tâm ma của ta. Lăng kiếm nói một cách đương nhiên. Công tử từng nói, muốn luyện thành thần công thì cần phải chạm tâm ma. Khục khục khục, lăng thiên hò lên mấy tiếng. Ta có nói là để ngươi chạm tâm ma, chứ không nói là để ngươi xem người phụ nữ ngươi thích như tâm ma để mà chạm đâu nha. Lăng kiếm A, ngươi đúng là biết biến lời người khác thành ý của mình. Tâm ma, ta là tâm ma của ngươi. Tiêu U Hàn kêu lên một tiếng, bộ dạng không thể tin được. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình tức sẵn đến vậy. Đây là lời khốn nạn nào vậy? Dù gì ngươi cũng là tâm ma của ta. Lăng kiếm khí thế hùng hồn, vẫn là cách bộ mặt lạnh tanh đó. Nếu như không thể loại bỏ ngươi ra khỏi tâm hại của ta một cách vĩnh viễn, Thì võ công của ta sẽ không bao giờ có được thành tựu. Hắn lại hừm một tiếng, nói. Trước đây ta còn không tin đến giờ mới biết, hóa ra cái thứ tâm ma này quả nhiên là tồn tại. Nếu như ta không thể thu phục được ngươi, thì đời này sẽ không bao giờ có được sự tiến bộ. Ngươi đố khốn kiếp, tiêu U hàn tức đến phát điên. Nàng không đơn thuần giống như lăng kiếm, dựa vào trực giác của phụ nữ. Vừa nhìn thấy ánh mắt của lăng kiếm là nàng liền biết. Chỉ sợ tên tiểu tử này đã thích mình rồi. Nếu không thì sao lại có cái ánh mắt như thế này. Nhưng điều nàng không ngờ được là đối phương lại dùng cách thức thấp kém như thế này để theo đuổi phụ nữ. Tâm ma, đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Còn dám nói là sẽ thu phục mình, đúng là đồ mặt dày. Trong lòng nàng bỗng có ý nghĩ lao lên tát cho hắn một cái thật mạnh vào mặt. Nhưng trước đó đã thấy được võ công của lăng kiếm. Biết được võ công của hắn là cực kỳ cao cường. Bản thân nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho nên nàng chỉ biết nghiến răng kèn kẹt. Tiêu phong dương già đời, sao có thể không nhìn ra sự bí ẩn trong đó. Nhìn thấy ba người bọn lăng thiên cười đến nỗi không nhìn thấy mắt đâu. Là có thể biết được lăng thiên chắc chắn cũng biết chuyện này. Hắn vo hai tiếng, đang định xuất ngôn để hòa giải, đột nhiên nghĩ đến việc Tiêu Nhãn Tuyết đã là người của Lăng Thiên rồi. Nếu như Tiêu U Hàn lại được gả cho Lăng Kiếm, kể cả Tiêu U Hàn là đệ tử của Thiên Thượng Thiên, nhưng trước sau cũng là con cháu của Tiêu Gia, nếu như có thể gả cho tâm phúc số một của Lăng Thiên, thì Tiêu Gia chả phải sẽ có lời hơn một nấc sao. Nghĩ đến đó hắn liền nuốt lại vào bụng những lời định nói ra. Lăng kiếm, thật ra cách được gọi là tâm ma này, muốn loại bỏ nó đi, hoàn toàn không phải là chỉ có cách diệt trừ này, giống như tiểu hồ ly tinh, ơ, còn có cách khác à. Lăng kiếm quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, cũng không thèm để ý người đưa ra chủ ý là ma nữ Lê Tuyết. Lê Tuyết cười hi hi, vé sát vào tai hắn nói vài câu, cái gì, lấy cô ta làm vợ là có thể tiêu trừ được tâm ma. Lăng kiếm kêu lên một cách kinh ngạc, đột nhiên mặt hắn đỏ ửng lên. Hoang, đường, sao có chuyện đó được? Điều này làm sao có thể? Ma nữ nhà ngươi, sao lại có cái chủ ý tôi đến vậy? Lê Tuyết tuyệt đối không thể nghĩ ra thằng cha này lại là người lỗ mãng như vậy. Mình vừa mới nói xong hắn liền trực tiếp hét lớn ra rồi. Lập tức nàng đỏ mặt ngượng ngùng. trợn to mắt lườm hắn một cái. quay mặt đi chỗ khác không nói gì nữa cái gì cơ giỏi cho tên khốn nạn nhà ngươi đúng là mộng tưởng hão huyền tiêu u hàn vô cùng tức giận thứ nhất là giận lăng kiếm không ngờ lại có ý nghĩ như này cái giận thứ hai là thằng cha này lại có cái bộ dạng nơ hừ u vinh quy quy u là không đồng ý ngươi thì có gì tuyệt vời chứ Chẳng qua chỉ là võ công cao một chút Dựa vào cái gì mà ngươi nói không đồng ý trước Lúc này đây nàng đã quên mất lập trường của bản thân nàng Cũng có lẽ là tuyệt đối không đồng ý Trong lòng nàng lúc này tràn đầy sự phẫn nộ do bị người khác xem thường Đừng tưởng ai cũng mê mình Lăng kiếm khí mũi một cái Công tử từ lâu đã nói Ngươi là tâm ma của ta Ta làm sao có thể lấy ngươi làm vợ Tiêu U hoàn toàn thân run lên bần bật, ánh mắt nàng không còn sự lạnh lùng bình tĩnh nữa. Nàng nhìn Lăng Kiếm, cứ như là muốn một mơ. Nơ. u, o, tì, hắn luôn vào trong bụng. Từng gặp người vô liêm sỉ, cũng từng gặp người đáng hận, nhưng trước giờ đúng là nàng chưa bao giờ gặp người nào vừa vô liêm sỉ vừa đáng hận như Lăng Kiếm. Ta hôm nay mới phát hiện ra kiếm đúng là cao thủ tán gái. Lăng thiên nói khẽ, gì cơ, hắn, á, lê tuyết và lăng thần hai người gần như muốn bật cười. Một kẻ đến người mà mình thích cũng không biết. Còn xem người ta như tâm ma, Không ngờ lại được xem là cao thủ tán gái. Chương 750 Thần tượng sát thủ Các nàng hiểu cái gì chứ? Lăng thiên lắc lắc đầu. Đối phó với những cô gái lạnh lùng kiểu này Việc đầu tiên cần làm chính là phá vỡ lớp mặt nạ lặng băng của cô ta Sau đó để cho hàng phòng thủ của cô ta xuất hiện điểm sơ hở Thì mới có khả năng thừa thắng sông lên Một câu nói mà lấy được tâm hồn người thiếu nữ Về điểm này, Lăng Kiếm hiện nay đã hoàn thành một cách tương đối xuất sắc Không thầy chỉ dạy mà tự học được tuyệt kỹ tán gái ha <cười> ha, đúng là nhân tài Lương Sơn nhưng tiếp theo thì nhân tài cũng biến thành phế liệu thôi, không ngờ còn muốn giết chết người ta. Lê Tuyết lắc đầu ngao ngán, đúng là đần độn, Lăng Thiên chợt như nghĩ ra điều gì đột nhiên lớn tiếng. À, Tuyết à, theo phán đoán của nàng, võ công của Mộng Phiên Vân so sáng với Lăng Kiếm thì ai hơn ai vừa nói đến chuyện này. Sự chú ý của Tiêu Phong Dương, Tiêu U Hàn và Lăng Kiếm lập tức chuyển dịch về phía này. u hàn nhìn lăng kiếm một cái. Rồi lại nhớ lại mộng phiên vân trong ký ức của nàng. Bất giác biếu biếu môi. Võ công của tên mặt quan tài này không tồi. Nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Trong khi đó mộng phiên vân là trí tôn nhất phái của một trong ba môn phái lớn trong thiên hạ. Sao có thể so sánh được. Quả nhiên Lê Tuyết trao đôi lông mày lá liễu của nàng nói. Nếu như thông tin tình báo không có gì sai sót Lấy công lực mà nói Mộng phiên vân có khả năng còn hơn cả ngọc mãn lâu Chỉ sợ lăng kiếm không phải là đối thủ của hắn Sự sai kém về công lực giữa hai người quả thật là có khoảng cách tương đối lớn Ý của nàng là nếu như đối mặt trực diện Lăng kiếm chắc chắn không phải là đối thủ của hắn Lăng thiên cố ý hỏi Đúng vậy Lê Tuyết nói Nếu đã như vậy Mộng phiên vân cứ sao cho lăng kiếm đi A kiếm, ta muốn ngươi đi lấy đầu của mộng phiên vân Ngươi có làm được không? Lăng kiếm lạnh lùng nói Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ lấy được đầu của mộng phiên vân Để trước mặt công tử Lăng kiếm nói một cách chắc chắn Hai câu nói này vừa được nói ra Tiêu Dương Phong và Tiêu U Hàn đều vô cùng kinh ngạc Biết rõ hắn không phải là đối thủ của người ta Mà vẫn để hắn một mình đi đối phó Điều này chẳng phải là ép hắn vào chỗ chết sao Lăng thiên nhìn tiêu u hàn Mỉm cười nói Cô nương Vừa nãy lăng kiếm có mạo phạm đến cô nương Ta đơ hắn nhận nhiệm vụ này Coi như là sự trừng phạt đối với hắn Không biết cô nương có hài lòng hay không Tiêu u hàn bất giác há hốc mồm Sao mà Vòng đi vòng lại cuối cùng Lại lôi cả mình vào thế này Nói như vậy thì việc tên mặt quan tài này nhận nhiệm vụ tất chết này lại là do nguyên nhân của mình điều này phải nói thế nào đây tiêu u hàn bỗng lắp ba lắp bắp nói lăng thái tử điện hạ chuyện này có chút không thỏa đáng lắm lăng thiên trầm giọng nói có chỗ nào không thỏa đáng vậy tiêu phong dương thấy sắc mặt của lăng thiên có chút không vui liền đánh mặt ra hiệu cho tiêu u hàn bảo nàng không được nói nữa Tiêu U Hàn nhẫn nhìn mấy cái Cuối cùng cũng là không nhẫn tâm nhìn thấy Lăng kiếm vì đắc tội với mình một chuyện nhỏ như vậy mà phải đi vào chỗ chết Nàng bất chấp sắc mặt của Tiêu Phong Dương Vội vã nói Nhưng hắn kể cả là có lỗi, ngài cũng không thể đẩy hắn vào chỗ chết được Vào chỗ chết Lăng thiên kinh ngạc Cô nương sao lại nói lời này Ta chỉ là giao cho hắn một nhiệm vụ có tính thách thức mà thôi Sao lại nói là đẩy hắn vào chỗ chết Tiêu U Hàn nghe những lời này Liền tức giận, lớn tiếng, nói Võ công của trưởng môn bản phái cao hơn gấp trăm lần so với hắn ngài lại để cho hắn đi giết một người mà hắn căn bản không thể giết nổi Đó chả phải là đi vào chỗ chết thì là gì Hơn nữa, vừa nãy hắn, hắn Cũng chưa hề đắc tội với ta Hắn cũng không làm sai điều gì cả Ngày sao có thể như này được Lời này vừa được Tiêu U Hàn nói ra Sắc mặt của Tiêu Phong Dương liền xanh mét đi nha đầu này lại dám chỉ trích Thái tử Điện Hạ của một nước Điều này Ồ Lăng Thiên hoàn toàn không để ý đến điều đó Mà ngược lại còn nhìn nàng một cách đầy ẩn ý Đáng tiếc Bản công tử lời đã nói ra thì không bao giờ thu về Câu nói này của cô nương nói muộn rồi kể cả là oan uổng cho hắn, hắn cũng bắt buộc phải đi. Chẳng nhẽ ngài là vì sĩ diện của mình mà để cho một thủ hạ trung thành của mình đi vào chỗ chết. Tiêu u hàn lớn tiếng trách vấn. Trong mắt nàng có chút ngấn lệ. Nàng không thể ngờ được rằng. Chỉ bởi vì mình với lăng kiếm cãi nhau vài câu. Mà lại ép hắn vào tuyệt lộ. Mà còn không có cách nào cứu vãn. Trong lòng nàng bỗng thấy dối bời. Chuyện của đàn ông, phụ nữ đừng có nói chen vào. Lăng kiếm trao mày quát. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi nói lăng bậy bạ gì vậy. Quả nhiên là tâm ma của ta, dám lớn tiếng chỉ trích nhiệm vụ công tử sao cho ta. Lăng kiếm thấy công tử sao cho mình một nhiệm vụ đầy tính kích thích như vậy. Trong lòng hắn đang cảm thấy sàng khái. Lại thấy tiêu u hàn suốt ngôn ngăn cản. Càng cho thấy rõ trong mắt nàng hắn không bằng cái tên mộng phiên vân gì đó Sao có thể không tức được Ngươi, tiêu u hàn không ngờ lòng tốt của mình lại được đổi lại sự lời lẽ lạnh lùng đà kích như vậy của thằng cha này Bất giác cảm thấy ấm ức, lệ ướp ra như muốn khóc Ngươi sao lại không biết tốt xấu như vậy Ngươi cho rằng ngươi là ai Ngươi cho rằng người là lâu chủ của sao Võ công của mộng phiên vân cao như thế nào ngươi biết không Chỉ dựa vào cái thứ công phu mèo ba chân Tức là rất tầm thường Của ngươi làm sao có thể giết được hắn Câu nói này vừa được Tiêu U Hàn nói ra Lập tức sắc mặt của Lăng Thiên Lăng Kiếm, Lê Tuyết và Lăng Thần đều có chút gì đó kỳ quái Dường như là muốn cười Nhưng đều được ra sức nén lại Một câu nói trong lúc tức giận của Tiêu u Hàn đã nói ra được thân phận bí mật nhất của Lăng Kiếm. Thế gian nhân mạng thao ngã thủ thiên hạ phong vân đệ nhất lâu. Nghĩa, mạng người trong thiên hạ đều nằm trong tay ta. Câu sau anh em tự luận nha, Hì. Lâu chủ đệ nhất lâu. Lăng thiên tò mò hỏi. Chẳng nhẽ cô nương cho rằng cái tên lâu chủ gì đó của đệ nhất lâu có thể giết chết được mộng phiên vân. Ta thì cảm thấy a hiếm của ta còn xuất sắc hơn. Hai người họ sao có thể so sánh với nhau được. Một người là đám mây trên trời. Một người là hạt bụi dưới đất. Trong thiên hạ này, làm gì có ai mà lâu chủ để nhất lâu không giết nổi. Trên mặt tiêu nhãn tuyết toát lên một vẻ kiêu ngạo. Giống như nàng chính là lâu chủ để nhất lâu vậy. Thần sắc trong mắt toàn bộ là sự sùng bái. Vừa mới nói đến thần tượng của mình Trong đôi mắt của Tiêu U hàn như đang có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh Lúc này đây nàng hoàn toàn không còn chút gì cái khí chất lạnh băng băng nữa Lâu chủ của Đệ Nhất Lâu uy danh thiên hạ Xuất thủ đoạt mệnh chưa bao giờ về tay không Đến cả quốc chủ của Đông Triệu Cũng là một chiêu toi mạng dưới lưới kiếm của Hương ấy uy Phong biết bao, sát khí dữ dội biết bao Là nhân vật anh hùng biết bao Còn tên đồ tử này đến ngón tay người ta cũng không sánh được Trong thiên quân vạn mã, lâu chủ đệ nhất lâu có thể lấy mạng người như thò tay vào túi lấy vật Ngọc gia được xưng danh là thiên hạ võ lâm đệ nhất ra mà lâu chủ đệ nhất lâu đại nhân vẫn có thể đến rồi đi như không Hàng nghìn cao thủ của Ngọc gia bó tay không có cách gì Năm đó bắc ngụy hoành hành bá đạo Người oán trời rét Lâu chủ đệ nhất lâu đại nhân đã thay trời hành đạo Trong một đêm đã giết sạch hoàng thất bắc ngụy. Tiêu u hàn hưng phấn vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng toát lên những nét sảng ngời. Nói rồi nàng không thèm để ý lườm lăng kiếm một cái. Còn cái khuôn mặt quan tài suối quẩy đó của hắn. Có thể so sánh được một phần vạn của lâu chủ đệ nhất lâu. Cũng là đã đề cao hắn quá. Nếu như bản cô nương thật sự muốn lấy chồng. thì cũng phải lấy anh hùng cái thế như lâu chủ đệ nhất lâu. Nói rồi nàng nhìn Lăng Kiếm một cái, ý của nàng lúc này là dựa vào cách bộ dạng của ngươi, nhân lúc còn sớm mà từ bỏ ý đỉnh điên rồ đi thì hơn. Hóa ra cái vị lâu chủ đệ nhất lâu đó trong lòng nha đầu này không chỉ là thần tượng còn kiêm cả người tình trong mộng. Lăng Thiên há mồm trợn mắt không nói được gì. Nếu như nói để nhất lâu của trước đây Thì hình như là không phải là đối thủ của Lăng Kiếm hiện giờ Xét cho cùng thì trong mấy năm gần đây Thực lực của Lăng Kiếm nhiều lần có được sự đột phá Từ lâu đã vượt qua trình độ trước đây rất nhiều Không ngờ hôm nay lại trực tiếp bị so sánh với hạt bụi trên mặt đất Một người đúng là không biết được thế nào Những người biết rõ nổi tình như Lăng Thần và Lê Tuyết đều mím chặt môi Cố gắng nín nhịn Chỉ sợ hơi có một động tác gì đó thôi Là sẽ cười ồ ra thành tiếng Lúc này nếu như mà phá lên cười Thì cũng khó tránh làm giảm sự thú vị của câu chuyện Cứ cố nín nhìn xem kịp hay thì tốt hơn Lăng kiếm tối sầm mặt mũi Thở dốc liên tục bực tức nói Cái gì đó Ta nói này cô nương Cái tên lâu chủ để nhất lâu gì đó Nhiều lắm thì cũng chỉ là một tên sát thủ mà thôi Có gì mà đáng tự hào chứ Tuyệt đối không khoa trương như những gì cô nói Nghe những lời cô nói Dường như hắn không gì là không làm được vậy Cũng chỉ là một sát thủ mà thôi Tiêu U Hàn lập tức nhảy dừng lên Phấn nộ đến mức mặt đỏ tím tái Giống như kiểu con mèo bị người ta dấm vào đuôi Người nói cũng nhẹ nhàng quá nhỉ? Từ cổ trí kim, sát thủ thích khách nhiều vô kể Nhưng có tên nào có kết cục tốt Không bị biết thì cũng bị bắt Có mấy người có thể sống như vị lâu chủ đệ nhất lâu Mỗi lần ra tay đều không có lần nào không thành công Mà lần nào cũng là nguyên vẹn không chút thương tích mà về Đến không ai hay đi không ai biết Đùa giỡn với người trong thiên hạ trong tay mình cho đến tận bây giờ Mà vẫn không có người nào biết suốt cuộc lâu chủ đệ nhất lâu ở nơi nào Họ tên thật sự của huyên ấy Trông huyên ấy như thế nào Chỉ nói đến cách thức ẩm mình như vậy thôi Có phải là người bình thường nào cũng có thể làm được Lấy cả lăng thiên công tử ngài ra để nói Giả vờ ăn chơi chắc táng đến mức độ nhất định Còn không là bị lộ ra C O N D D Quy Quy Em Quy Quy Nhất lâu đến tận bây giờ cũng không ai biết thân phận thật sự của Hương ấy Càng húng hồ đệ nhất lâu lâu chủ đại nhân trước giờ không dễ dàng xuất thủ Nhưng một khi xuất thủ là chấn động thiên hạ Nhân vật anh hùng như vậy trong mồm của ngươi lại bị nói thành chỉ là một sát thủ mà thôi Ngươi là có dụng ý gì? Tiêu u hàn phẫn nộ nhìn về phía lăng kiếm từng bước ép về phía trước Ngươi tự hỏi lại bản thân mình đi Nếu như là ngươi, ngươi có thể làm được không? Tiếp đó nàng lại áp sát thêm một bước Ngươi có làm được không Có thể không Lại thêm một bước nữa Nếu như là ngươi chỉ sợ từ lâu Đã tự huyên hoang cho cả thiên hạ đều biết rồi Hứ Lăng kiếm bị cái kiểu ép người quá đáng Của nàng ép cho lùi vài bước Thân trên cố gắng ưỡn ra sau Nhìn trông rất thảm hại Thấy nàng rốt cuộc cũng dừng bước Lúc này hắn mới thẳng người lên Tức tối nói Chẳng phải chỉ là giết có mấy người thôi sao Vậy thì cũng chả có gì là tài giỏi cả xấu người ta giết chưa chắc đã ít hơn hắn Nhưng cũng tuyệt đối không nhiều hơn hắn Lăng kiếm trong lòng bổ sung thêm một câu Tự bản thân mình so sánh với bản thân mình Có thể so sánh sao So thế nào thì cũng là họa Tiêu U hàn hai hàng lông mày dựng ngược cả lên Đột nhiên cảm thấy bản thân mình trước đó lo lắng cho một kẻ như này Đúng là không đáng Thằng cha này đáng đời cho hắn đi chết. Nàng dùng ánh mắt khinh bị nhìn về phía lăng kiếm, khua khua tay, nói. Ngươi quả đúng là tên đại phép lác, những lời này ngươi nói đến bản thân ngươi có tin không? Đồ mặt dày, nể mặt lăng thiên công tử, bản cô nương hôm nay không tính toán với ngươi. Êt ngồi đáy giếng, làm sao biết được bầu trời rộng lớn đến nhường nào, một kẻ phép lác như ngươi thì hiểu được gì. Tranh biện với ngươi chỉ làm giảm thấp thân phận của bản cô nương. Hóa ra cái vị lâu chủ đệ nhất lâu đó mới là nhân vật đáng để cô nương phó thác cả đời ạ. Lăng thiên cười như không cười, nói. Nói rồi hắn lo vài cái quả thật là đã nhịn cười đến mức quá khổ sở.